Sơn Giã Nhàn Vân 39 chương 372 chúng ta thiên thương học viện. Chưa từng sợ bất kỳ khiêu chiến nào bình bình bình. Trên diễn võ trường, hai thân ảnh ngươi tới ta đi, vô cùng náo nhiệt. Nguyên khí bộc phát ra quang mang, tự mang âm thanh chỉ riêng hiệu quả. Lại thêm những thứ này người nguyên thủy thanh niên, bất luận nam nữ, phong cách đều là đơn giản thô bạo. Quyền quyền đến thịt. Cho nên nhìn cũng là hung hiểm vô cùng, hơi chút vô ý liền có thể đánh ra chó đầu ấp tới. Bình, một khắc đồng hồ trái phải sau đó, hai người tương hỗ chạm tay một cái. Nguyên khí bộc phát, sóng khí cuồn cuộn, hai người thân ảnh ngã trượt ra đi. Một bộ tám lạng nửa cân, người này cũng không thể làm gì được người kia bộ dáng. Có thể từ khí tức lưu động nhìn lại, hổ nơ. U vinh quy quy u kỳ thật muốn kém hơn một chút chỉ là nàng xem ra so cái kia chư lương còn muốn hung áp cho nên đối phương cũng một mực không thể cầm nàng thế nào bất quá nữ cử nhân kỳ thật biết rõ chư lương còn mạnh hơn hổ nơ u vinh quy quy u chút bởi vì cái kia chư lương là kiếm tôn đệ tử Kiếm đệ tử không đồng kiếm. Không phát huy được toàn lực. Hoa thừa phong cũng biết cái này để ý. Thế nhưng hắn không có nói ra. Bởi vì người ta nữ hài cũng không có sử dụng vũ khí. Ai biết cô bé này có không có luyện cách khác đao pháp kiếm huyết đâu mặc dù hai người nhìn đánh cách ngang tay. Nhưng lại có không ít người không hài lòng. Đặc biệt là viêm Triều bọn hắn cái kia một tú tiểu thiên tài. Cảm thấy hổ nơ. Ủa. vinh quy quy u đơn giản để bọn hắn mất mặt cướp xuất thủ kết quả lại không có thể cầm xuống đối phương đó chính là thất bại chư lương đứng lên rút ra phía sau một thanh trường kiếm nói ra làm nóng người kết thúc xin lấy ra ngươi binh khí đi ta thu hồi trước đó câu nói kia ngươi xác thực có tư cách làm đối thủ của ta hổ nơi u vinh Quy, quy, u hừ nhẹ một tiếng, giơ tay lên, liền gặp phía sau có người hướng nàng ném đi song trảo sáo, kia là quyền sáo cùng trảo nhận liên tiếp trảo đâm quyền sáo, lòng bàn tay có nhỏ gai ngược, bàn tay lưng có vươn ra ba đạo trảo nhận, lòng bàn tay nhỏ gai ngược, là dùng tới tay không tiếp dao sắc. Hai người có rồi binh khí sau đó chiến đấu này liền tỏ ra càng thêm hung hiểm vạn phần. Kiếm quang hắc hắc. Lưới đao chảo phi xương Trên mặt đất phiến đá bị kiếm khí cùng chảo sức lực vạt ra từng đầu nhằng nhịp khắp nơi vết cắt. Nhìn có chút thương tích đầy mình cảm giác. Có thể chư lương phát hiện. Mặc dù hắn trong tay có rồi kiếm. Khí thế càng đầy. Có thể khí thế của hắn lại một mực không cách nào ăn khớp lên. Luôn sẽ ở trong lúc lơ đã bị đánh gãy Có một lần kém chút liền kiếm trong tay đều bị đối phương cho cướp đi Thẳng đến lúc kia Hắn mới chính thức bắt đầu nhìn thẳng vào cô gái này Trong lòng đối với nữ nhân điểm này kỳ thị Cũng sớm đã không cánh mà bay. Còn như nói cái kia nữ cử nhân cũng là nữ nhân Nhưng bởi vì thân cao hình thể còn tại đó Cho nên chư lương kỳ thật một mực không coi nàng là thành nữ nhân tới đối đãi. Ngừng lúc này. Nữ cử nhân đứng dậy. Nói ra. Ván này. Tính thế hòa đi nàng nói. Nhìn về phía hoa thừa phong. Hoa thừa phong có chút tức giận. Cảm thấy cái này nữ cử nhân thật là có chút đáng hận. Bởi vì chỉ cần cho chư lương càng nhiều hơn một chút thời gian. Không nói thắng được đến. Liền nói cái kia dần dần trở nên ăn khớp lên kiếm thí. Chính là một cái hiếm thấy thể nghiệm cơ hội. Có thể hết lần này tới lần khác. Cái này nữ cử nhân trực tiếp cắt đứt. Để cho hắn đồ để không công đánh mất một cái thật tốt thể ngộ cơ hội. Cái này nếu là đặt ở bọn hắn kiếm tung. Kia là quá nhận người việc đáng tiếc tình. Nhưng ở nữ cử nhân xem tới. Lại là. Dựa vào cái gì để cho ta học viên thay ngươi để tử sáng tạo dạng này cơ hội á bắt ta thiên thương học viện lập Uy Còn muốn bắt ta học viên để tăng trưởng kinh nghiệm. Nằm mơ hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Không hiểu được trong này môn đạo Chẳng qua là cảm thấy có chút tức giận. Thế mà không thể cầm xuống ra hỏa này. Để cho học viện mất mặt. Cũng làm cho Sơn trưởng thật xấu hổ chết người ta rồi chư Lương cũng có chút sinh khí. Vừa cảm thấy trạng thái tốt rồi. Tự tin khẳng định có thể cầm xuống cái này hổ nơ. U, Vinh. quy quy u Rồi. Có thể kết quả vậy liền kết thúc. Để cho hắn còn có chút hơn còn chưa hết cảm giác. Nhưng mà chư Lương thế hòa cho hắn cắt sư để mang đến đà kích lại là có chút lớn. Chư lương vẫn là ngay trong bọn họ cường đại nhất cái kia. Hiện tại liền cường đại nhất đều chỉ là cùng đối phương một người nữ sinh đánh cái ngang tay. Vậy bọn hắn còn có thể là những người khác đối thủ xác thực. Theo kế tiếp từng cách đứng ra khiêu chiến. Cuối cùng bị người đồng lứa đánh bại. Hoa thừa phong thần sắc trên mặt. Đã dần dần đen như đáy nồi. Cảm thấy hôm nay có chút thất sách. Không phải vừa đến đã cùng cái kia nữ cử nhân đánh nhau. Có thể hắn cảm thấy cái này cũng không thể trách hắn. Ai kêu cái này nữ cử nhân tu vi không hắn cao. Còn như thế điên cuồng túm thật sự là không thể nhìn a chỉ là hắn cũng không nghĩ tới. Cái này nữ cử nhân rõ ràng chỉ là mới vào hoang cấp. Có thể bảo phát đi ra sức chiến đấu. Lại là đẩy thẳng hoang cấp đoạn giữa. Lính ngộ ra tới lĩnh vực. Không thể so với hắn yếu. Nếu không phải ị vào tu vi tinh thâm hơn một chút, hắn hiện tại cũng không mặt mũi đứng tại cách này. Cuối cùng xuất hiện là hoa thừa phong tiểu đệ tử. Bất quá hắn cái này tiểu đệ tử lúc này đã không có bất kỳ cái gì lòng tin. Phía trên sư ca tất cả đều thua trận. Dựa vào hắn. Thế nào dựa vào nhìn xem chung quanh tất cả đều là đối phương người. Cảm giác cả đám đều hung hăng. Cái này tiểu đệ tử liền trong tay đoàn kiếm nhỏ đều có chút cầm không vững. Hắn đột nhiên rất muốn khóc. Rất muốn trở về tìm mẹ mà trái lại thiên thương học viện bên này. Lại là khí thế như hồng. Mặc dù viêm triều bọn hắn mấy cái kia tiểu thiên tài. Bởi vì trướng mắt ngoại trừ trư lương bên ngoài cách khác đối thủ mà không có xuất thủ. Thế nhưng tại mấy người bọn hắn phía dưới. Yêu nguyên có không ít so với bọn hắn yếu một ít. Có thể rất muốn ra danh tiếng tuổi trẻ học viên Thực lực bọn hắn cũng không yếu Tránh hết ra Hắn là ta lúc này Chờ rồi thật lâu viêm triển vọt thẳng rồi ra ngoài Kết quả để người ta tiểu Để tử dọa cho rồi nhảy dựng Kém chút liền kiếm đều ném ra ngoài Nhìn xem rõ ràng So với bọn hắn tiểu sư Để cao hơn một cách đầu tới viêm triển Chư lương kêu lên Người bao nhiêu tuổi rồi Sao dám lấy lớn hiếp nhỏ lúc này Làm sư phụ không tiện mở miệng Cũng chỉ có thể hắn cách này làm đại sư huyên đi ra thay tiểu sư để chủ trì một cách công đạo Viêm triển hừ nhẹ nói Ta vẫn chưa tới 11 tuổi Làm sao lại ý lớn hiếp nhỏ chư lương há to miệng Hoa thừa phong ho nhẹ phía dưới Nói Ván này chúng ta nhận thua căn bản không cần dựng lên Một cách không đến 11 tuổi tiểu thí em bé dài lại cùng một người trưởng thành một dạng Cách này hoàn toàn là tại dối trá A đắc nhường nữ cử nhân hướng hoa thừa phong ôm hạ quyền Sau đó cười lên ha hà Hoàn toàn không để ý tới hoa thừa phong mặt mũi Hướng về phía trên diễn võ trường một đám các học viên nói ra Các ngươi làm rất tốt Ta rất hài lòng Các ngươi không có cho thiên thương học viện mất mặt Không có cho các ngươi sơn trưởng mất mặt nghe được câu này Tất cả các học viên tất cả đều hoan hô lên Chỉ có viêm triển có chút sầu dí không vui Hắn cũng còn không có hiện ra một cái chính mình sở học đâu nghe cái này tiếng hoan hô Hoa thừa phong cảm giác hòng bét thấu rồi Cắn răng Hừ nhẹ nói Chúng ta đi đi vài bước sau đó Hắn liền dừng bước lại Quay đầu nhìn về phía nữ cử nhân Chúng ta sẽ trở về Năm năm sau Ta sẽ để cho ta đại đệ tử lần thứ hai đến đây khiêu chiến nữ cử nhân ha ha cười khẽ. Sau đó cao giọng nói. Hoan nghênh tới chiến chúng ta thiên thương học viện. Xưa nay không sợ bất kỳ khiêu chiến nào bất kể lúc nào. Chỗ nào. Người phương nào liền câu này không sợ hãi mà nói. Lại một lần nữa nhóm lửa những thiếu niên kia nam nữ nhóm nhiệt huyết. Cố khí thế kia phảng phất muốn đem âm u bầu trời đều cho lật tung. Có thể đi ra học viện Hoa Thừa Phong cùng các đệ tử của hắn, lại cảm thấy thân thể có chút lạnh. Sơn Giã Nhàn Vân 39 chương 373 trên học viện cầu học hầu tử cảm giác được Hoa Thừa Phong mang theo đệ tử. Cưới báo đen rời đi. liền nhìn thấy một đám các học viên ở nơi đó hưng phấn mà ngao ngao gọi. Từng cây ma huyền sát trường. Một bộ tinh lực tràn đầy bộ dáng. Nữ cử nhân liền lần thứ hai cao giọng nói. Tất cả học viên chuẩn bị một chút Chúng ta thiên thương học viện chuẩn bị cử hành một lần thi đấu Lúa Sơn trưởng cái gì là thi đấu có học viên hỏi Thiên thương học viện xây dựng 6 năm qua Một mực chưa từng có cái gì thi đấu Nhiều nhất chính là thi cuối kỳ một cái Để cho mọi người biết rõ học kỳ này đến Có bao lớn tiến bộ Hoặc là không đủ Vân bất lưu một mực không cử hành giảng này thi đấu Kỳ thật cũng là cảm thấy không cần thiết Bọn gia hỏa này bí mật Tại diễn võ trường trên tỷ thí số lần Cũng sẽ không thiếu Loại này lòng háo thắng Đều không cần hắn đi ghi phát Nhân ra trong bộ lạc liền tự mang rồi Có thể nữ cử nhân lại cảm thấy Kỳ thật vẫn là có cần phải điều động Một cách mọi người tính tích cực Trên thực tế Thượng cổ rất nhiều gia tộc hoạt Tông môn Thường cách một đoạn thời gian Một năm hoặc mấy năm Liên sẽ tổ chức một lần để tử tỉ thí đại hội. Sau đó từ đó lấy ra mũi nhọn. Tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Cũng vì thế mới có nội ngoại môn đệ tử, hạt tâm đệ tử, chân truyền đệ tử khác biệt. Cách này có thể rất tốt mà điều động mọi người tính tích cực. Đồng thời cũng có thể tiêu hao một cách những người tuổi trẻ này tràn đầy tinh lực. Bảo trì bọn hắn tiếp tục anh dũng hướng về phía trước sức mạnh. thi đấu chính là cỡ lớn tỉ thí đại hội. Nữ cử nhân liếc nhìn toàn trường. Cao giọng nói. Lần này trước hết so đấu thực chiến. Tiến hành một lần chiến lực xếp hạng. Phân cả năm đoạn. Toàn hệ. Toàn viện. Lần sau lại đem y dược cùng sèn đúc. phù văn các loại thêm tiến đến. Lúa sơn trường. Vậy chúng ta nông học hệ đâu nông học không giống vậy nữ cử nhân chừng mắt nhìn cái kia học viên. Nói. Các ngươi sơn trưởng cũng sớm đã nói qua rồi. Nông học chính là nghiên cứu thế nào trồng ra tốt hơn lương thực. Cái này không cần so. Cũng không so bằng. Chỉ cần các ngươi có thể nghiên. Cứu thành công. Chính là một cái công lớn. Muốn lưu danh vạn thế thuyết pháp này. Để cho nông học hệ đám học sinh từng cái không tự chủ được thẳng tắp sống lưng. Nữ cử nhân lại nói. Bất quá. Nông học hệ cũng có thể gia nhập chiến lực thi đấu. Nghĩ đến các ngươi nông học hệ nếu là xuất hiện một vị chiến lực xếp hạng 10 vị trí đầu học viên, muốn không nổi danh cũng khó khăn. Đừng nói nổi danh, đến lúc đó hệ khác học viên khẳng định sẽ cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Cho nên, nữ cử nhân câu nói này kỳ thật chính là tại kích thích hệ khác các học viên. Quả nhiên, nghe được câu này Nông học hệ các học viên liền cảm giác phía sau mát lạnh. Vô số ngày bình thường un hòa đồng học. Nhìn về phía bọn hắn ánh mắt tựa hồ cũng là muốn đem bọn hắn đánh một trận lại nói một giảng. Trước đó đặt câu hỏi cái kia nông học hệ học viên. Lúc này cũng đem não đại rụt lên. Đừng nói là hệ khác học viên đối với hắn nhìn chằm chằm, Chính là mình hệ đồng học đều nghĩ đánh cho hắn một trận. Chúng ta nội bộ xuất hiện một cái phản đồ. Mọi người nói nên làm cái gì trước đánh một trận lại nói hắc hắc hắc. Liền tại cái này dưới con mắt mọi người, sắp phát sinh cực kỳ bi thảm quần ẩu sự kiện lúc, nữ cử nhân lại nói, "Tốt, ngày mai bắt đầu báo danh. Tất cả mọi người có thể tham gia, cũng có thể không tham gia. Bất luận là cả năm đoạn ship hạng 10 vị trí đầu, hay là toàn hệ ship hạng 10 vị trí đầu." Hoặc là toàn viện ship hạng toi 100. Đều có ban thưởng có thể cầm. Nguyên khí châu Kim tuổi đan. Kim cốt đan. Nhậm tuyển. Thế là tất cả học viên lại một lần nữa âm vang gọi tốt, âm thanh chấn động tiêu vũ. Nhìn thấy tình huống này, nữ cử nhân hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hoa thừa phong xuất hiện để cho nàng ý thức được thượng cổ tu sĩ khôi phục thời gian thật tới. Tuy nói có năng lực để cho đệ tử trong tộc hoặc tôn môn tử để phục sinh thế lực cũng không nhiều. Nhưng người nào cũng không biết những cái kia các đại năng. Có thể hay không ẩn tàng có cái khác thủ đoạn điều này làm cho nữ cử nhân không tự chủ được sinh ra một tia cảm giác cấp bách. Mà cái này tơ cảm giác cấp bách. Cũng chạm vào lần này học viện thi đấu tạo ra. Ngày thứ hai, cơ hồ tất cả học viên đều báo danh tham dự lần thi đấu này. giữa trưa hổ tử mang theo đại giác cùng với đại giác nó muội xuất hiện ở thư viện tại đại giác hai cái đại giác ở giữa còn ngồi một con cầm đen nhánh cây gậy kim sắc hầu tử hổ tử vinh vang đắc ý mà đi thong thả cẩu tử trên thân mới có thể xuất hiện khoan khoái bộ toàn thân da lông giống tơ lụa đồng dạng nhộn nhạo tiến cửa sân liền chịu đến một đám học viên hoan nghênh Hổ tử ca cái kia hầu tử sao lại tới đây viêm triển chạy đến hổ tử trước mặt, hỏi. Đối với cái kia kim sắc hầu tử. Rất nhiều học viên kỳ thật đều không xa lạ gì. Có chút tránh vân bất lưu tòa kia hổ lớn du ngoạn học viên. Đều gặp cái này kim Hầu tử. Ngao ồ ngao ồ Hổ tử đối với cái này tiểu đệ rất hài lòng, hướng hắn kêu lên vài tiếng. Bất quá viêm triển hiển nhiên nghe không hiểu hổ tử nói là cái gì. hắn cũng bất quá thuận miệng hỏi một chút chỉ vì hiện ra một cách cùng hổ tử thân cận mà thôi hầu tử từ trên thân đại giác nhảy xuống tới cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bốn phía nơi này học viên tử nhóm có chút hầu tử cũng nhận ra chỉ là mọi người không quá quen nữ cử nhân xuất hiện tại trước mặt bọn hắn nhìn xem hổ tử hổ tử hiện tại thân cao cũng cùng nữ cử nhân không sai biệt lắm ngao âu ngao ô. kêu hai tiếng sau đó nữ cử nhân liền nhìn về phía hầu tử Người nghĩ đến học viện học bản sự nữ cử nhân cổ quái nhìn xem hầu tử cùng hổ tử hổ tử cùng đại giác cùng với đại giác nó muội thường xuyên sẽ chạy tới học viện dự thính vân bất lưu cũng không để ý bọn chúng tới học viện học tập bất quá hổ tử trên cơ bản không phải là tới học tập nó chính là tới đắc ý Ngược lại là đại giác cùng đại giác nó mũi tỏ ra yên tĩnh rất nhiều thỉnh thoảng sẽ đứng tại ngoài cửa sổ nghe một chút. Không phải sao hổ tử hiện tại thanh hầu tử cũng cho lắc lư đến đây. Hầu tử ôm cây gậy vò đầu bước tai một phen. Sau đó chi chi kêu gọi. Học nhân loại chắp tay lễ nghi. Hướng nữ cử nhân chắp lên móng vuốt tới. Vân bất lưu từng cùng nữ cử nhân nói qua hấu giáo vô loại lời như vậy. Thậm chí trước đây còn giật dây nàng đi tìm một ít giã thú tới dạy bảo. Nữ cử nhân trước đây cảm thấy vân bất lưu quả thực là điên rồi. Nàng gặp qua mau cầu bị buộc lấy viết chữ đọc sách. Xem mao cầu bộ kia thống khổ bộ dáng Nàng đã cảm thấy dạy bảo giã thú tu hành. Vậy đơn giản chính là đang tìm tội chịu. Những cái kia siêu cấp cử thú sở dĩ có thể trở thành siêu cấp cử thú. Quan trọng hơn hay là bởi vì bọn chúng trong cơ thể tồn tại tiên tổ huyết mạch, huyết mạch thức tình, liền có thể tự hành tu hành. phổ thông giá thú tu thành siêu cấp mãnh thú đều rất khó, chớ nói chi là siêu cấp cử thú. Giống hổ tử cùng đại giác bọn chúng. Nếu không phải vân bất lưu từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng bọn chúng. Bọn chúng lại thế nào có thể trưởng thành đến hiện tại loại trình độ này. Nữ cử nhân cảm thấy có chút cổ quái. Nhưng vẫn là gật đầu nói, "Được thôi, bất quá không cho phép tại trong học viện quấy rối." Quấy rối mà nói là phải bị đuổi ra học viện. Hầu tử liên tục không ngừng gật đầu. Trên thực tế, nếu không phải mắt thấy hổ tử bọn trúc từng cách trở nên cường đại như thế, hầu tử thật đúng là luyến tiếc rời đi nó tòa kia hầu sơn. Không thể rời đi những cái kia khỉ cô nương chỉ là mắt thấy đã từng hoàn toàn không bằng nó hổ tử bọn chúng, bây giờ từng cách vượt qua nó. Hầu tử cũng gấp, sau đó nó liền hỏi hổ tử có không có biện pháp gì? Kết quả hổ tử liền dẫn nó tới tòa này học viện. Ai cũng không biết hổ tử là thật ngốc hay là đang giả ngu. Bất quá hầu tử gia nhập học viện cầu học, ngược lại là cho học viện mở ra cách hơi rộng. Lần đầu có thú loại gia nhập học viện chân chính để cho học viện làm được hữu giáo vô loại Sau đó, nữ cử nhân sau đó liền để cho hầu tử báo danh dự thi để cho mọi người nhận thức một chút Sơn giã nhàn vân 39 chương 374 trả thù không tồn tại đây đều là yêu mật những phong nhân thôn Vân bất lưu tại một tờ giấy trên tô tô vẽ vẽ Một bên cho vây bên người hắn vài cách mật những tiểu phong nhân giảng giải trận pháp tri thức Theo tiếp xúc làm sâu sắc Vân Bất Lưu mới phát hiện Cách này mật những phong nhân thôn xác thực giữ không ít đồ tốt Ví dụ như cách này tạo giấy thuật Dùng hoa cỏ thực vật kinh tế Chế tác thành trang giấy Bọn hắn công nghệ đã rất thành thục, Chế tác được trang giấy chất liệu cực kỳ tốt Còn mang theo thiên nhiên hương hoa Bất quá chỉ là số lượng không nhiều Có thể Vân Bất Lưu lại là thấy được văn hóa truyền bá rầm rộ. Vân Bất Lưu kỳ thật cũng không phải không có nghĩ qua tạo giấy. Chỉ là hắn đối với tạo giấy thuật vẫn luôn là kiến thức nửa vời trạng thái. Cho nên cần học viện tạp học hệ bên kia tiến hành nghiên cứu. Nghiên cứu ra được kết quả. Ngược lại là thật chế tạo ra rồi trang giấy. Nhưng cái kia chút trang giấy. Vân Bất Lưu cảm thấy dùng để chuỗi đít còn tạm được. Đương nhiên. Nếu như là theo địa cầu thôn tiêu chuẩn đến xem Những cái kia trang giấy dùng để chùi đít Hắn đều rét bỏ Tính xèo dai không đủ Còn thô giáp Chùi đít dễ dàng phá Tóm lại Vân bất lưu thử qua một lần sau đó liền rốt cuộc không muốn thí lần thứ hai Bất quá hắn hay là rất kích động để cho những học viên kia tiến hành nghiên cứu sâu Thế nhưng hiện tại Cách này mật những phong nhân thôn lại là có hoàn chỉnh tạo giấy công nghệ. Nếu có thể từ nơi này ra ngoài, trực tiếp đem bọn hắn công nghệ dập khuôn đi qua là được rồi. Ngoại trừ cái này tạo giấy thuật còn có chính là nuôi tầm chế tơ làm cẩm y rồi. Mật những phong nhân thôn các thôn dân đã bắt đầu cho vân bất lưu chế tác bộ đồ mới rồi. Bọn hắn còn nói cho cái kia viêm minh mấy người bọn hắn người nguyên thủy huyên để cũng cho chế tác một kiện. Có thể bị Vân Bất Lưu cử tuyệt. Bọn hắn như thế ngu xuẩn. Không tư cách được hưởng xinh đẹp như vậy quần áo. Lời này. Vân Bất Lưu là làm lấy bọn hắn năm người mặt nói. Nói đến cái kia năm người hổ thẹn mà cúi đầu xuống. Không dám có bất kỳ cái lại. Những ngày gần đây. Vân Bất Lưu cũng sẽ dành thời gian chỉ điểm bọn hắn một cái. Bất quá bọn hắn mơ hồ cảm thấy. Sơn trưởng đây là đang nổi nóng. Dành thời gian đánh bọn hắn một trận hạ giận. Ngoại trừ tạo giấy thuật, dệt miên thuật còn có xèn thuật. Bọn chúng xèn thuật. Không hề chỉ là chế tạo phổ thông binh khí. Còn có phụ ma kỹ năng. Chính là đem một ít phủ văn cấm chế đánh vào vũ khí áo giáp bên trong. Theo vân bất lưu hiểu rõ. Bọn hắn những thứ này phụ ma kỹ thuật. Ngoại trừ có thể gia tăng một cách binh khí cứng rắn cùng sắc bén bên ngoài Còn có thể cho những binh khí này gia tăng một ít thuộc tính công năng Ví dụ như nguyên khí bay vọt trên thân kiếm liền dâng lên hỏa diễm các loại công năng Cách này phủ ma thuật cũng một mực vân bất lưu đang nghiên cứu đồ vật Bất quá bọn hắn mật những phong nhân thôn kỹ thuật xèn đúc cũng liền dạng này rồi Nghe mật những phong nhân thôn thôn trưởng mật mật cổ nói chế tạo linh binh lợi hại nhất, nhưng thật ra là một cái khác tộc đàn. Bọn hắn là một đám ở tại trong hầm mỏ to con. Thế nhưng tại nhân loại bình thường trong mắt, những cái kia to con nhóm kỳ thật đều là một ít tên lùn. Bọn hắn tính tình rất táo bạo, thế nhưng tìm mỏ luyện kim rất có thủ đoạn. Trời sinh có thể dẫn động địa hỏa tới luyện kim. Cái này tộc đàn cũng có một cái rất vang rồi danh hào, bảo liệt viêm ma tộc. bạo liệt là chỉ bọn hắn tính tình như là núi lửa đồng dạng táo bảo viêm ma là chỉ bọn hắn trời sinh liền có thể dẫn động địa hỏa điều khiển địa hỏa luyện kim nhưng ở vân bất lưu nghe tới thế nào khá sống tây huyến thế giới bên trong thấp nhân tộc chính các ngươi nghiên cứu một chút ta đi chỉ điểm một chút cái kia năm cái to con vân bất lưu cầm càn khôn hồ lô nhấp một hớp mật những Nâng người đối với mấy cái kia mật những tiểu phong nhân cùng mật mật lỵ nói ra Bọn hắn giống như mật mật lỵ Đều nghĩ đến học tốt trận pháp Mới tốt đi ra ngoài chơi Nguyên bản mật mật lỵ cùng vân bất lưu học tập trận pháp tri thức Cái khác mật những tiểu phong nhân biết rõ sau đó Cũng nhao nhao nói muốn cùng hắn học tập Kết quả Ngày đầu tiên liền đến rồi trên trăm cách nhiều Nhưng mà một đoạn thời gian sau khi xuống tới hiện tại chỉ còn lại bọn hắn không đến 10 cây rồi. Vân bất lưu đang cố gắng nghiên cứu tòa này vạn tượng di thiên huyến trận hơn, liền sẽ dành thời gian dạy một chút bọn hắn trận pháp tri thức. đương nhiên, thỉnh thoảng giúp chút không, đánh mấy cái kia ra giày thịt béo người nguyên thủy thanh niên dừng lại, để bọn hắn thêm chút ký ức, đó cũng là tránh không được. Mặc dù bởi vì bọn hắn nguyên nhân gặp được mật những phong nhân thôn, với hắn mà nói thu hoạch tương đối khá lớn nhất thu hoạch. Đương nhiên phải kể tới mật những phong nhân thôn những cái kia kỹ thuật. Kia là từ thời kỳ thượng cổ liền truyền thừa xuống hoàn chỉnh kỹ nghệ. Đối với bây giờ cách này nguyên thủy thời đại, trợ giúp sẽ rất lớn. Thứ nhì thì phải xấu cách này vạn tượng di thiên huyến trần phân tích chi pháp. Tiếp lấy mới là say rượu thư sinh lập nên bộ kia túy tử kiếm ca. Cuối cùng mới là càn khôn hồ lô cùng trong hồ lô mật những. Có thể loại này khắp nơi sóng tính tình, hay là cần áp chế một cái. Đối với cái kia năm cái phát hiện nơi này hết thảy thanh niên người nguyên thủy tới nói. Bọn hắn tác dụng cũng chỉ là phát hiện nơi này. Thu hoạch kỳ thật cũng không ít. Tất cả đều là đến từ vân bất lưu cái kia yêu thiết quyền. tại yêu thiết quyền cùng mật những trợ giúp phía dưới thực lực bọn hắn ngược lại là tiến triển không ít nghĩ đến chờ bọn hắn từ nơi này ra ngoài ngưu trùng thực lực có thể sẽ bị bọn hắn kéo xuống một đoạn nhỏ đồng thời vân bất lưu cũng thử hạ những thứ này mật những tiểu phong nhân nhóm phương thức công kích bọn hắn tốc độ công kích xác thực thật nhanh lợi hại nhất có thể siêu việt vẫn tốt âm thanh mà lại bởi vì bọn hắn hình thể quá nhỏ Khiến người ta khó mà phòng bị. Nếu như không có đem tinh thần lực thả ra ngoài bắt giữ bọn hắn quý tích. Thật rất khó bảo vệ tốt bọn hắn. Trừ phi dựa vào ý thức chiến đấu. Vân bất lưu biết mình ý thức chiến đấu kỳ thật có chút khiếm khuyết. Nếu như không dùng tinh thần lực. Hắn trốn đi những công kích này đến. Cũng có chút chật vật. Cho nên hắn đang cố ý biết mà dùng những thứ này tiểu phong nhân huấn luyện chính mình. Ý thức chiến đấu vật này, mặc dù có trời sinh nhân tố, có thể sau này bồi dưỡng cũng rất là trọng yếu. Tại nhiều khi, chiến đấu cùng một chỗ, tốt nhất đừng đem tinh thần lực thả ra ngoài. Ai cũng không biết trên chiến trường, sẽ đụng phải cái gì cường đại đối thủ. Tinh thần lực thả ra ngoài, rất dễ dàng lại nhận người khác tinh thần xung kích. Phương pháp tốt nhất chính là đem tinh thần lực thu liếm, dùng cho bảo vệ mình ý thức. Miễn cho bị người khác dùng tinh thần xung kích chi pháp, trong nháy mắt lâm vào tinh thần trạng thái đờ đẫn Loại trạng thái này, cho dù bên trong là không chấm một giây tại trong mắt cao thủ đều đủ để trí mạng. Mà tinh thần lực thu liếm đối với ý thức bảo hộ, muốn so tinh thần lực tản ra mạnh hơn. Lúc này, ý thức chiến đấu liền rất có cần thiết. Chủ yếu chính là dựa vào một loại cảm giác. Loại cảm giác này không phải là tinh thần lực bắt giữ Mà là thân thể bản thân một loại phản ứng tự nhiên Nguyên bản vân bất lưu còn cảm thấy những thứ này tiểu phong nhân lực công kích không được Có thể sự thật chứng minh Cây tăm cũng là có thể đâm chết nhân Chọc vào trên thân cảm giác đau Cũng sẽ không giảm bớt mày may Vì huấn luyện chính mình Vân bất lưu cũng không có phản kích Chỉ là tiến hành né tránh Khi hắn phát hiện Chính mình tại làm lúc này Năm cái người nguyên thủy lại tại nhìn hắn chê cười Thế là vân bất lưu đem phần này khoái hoạt truyền lại cho bọn hắn Vui một mình không bằng vui Trung A làm vân bất lưu một bộ chi rỉ bộ dáng Nói cho bọn hắn làm như vậy chỗ tốt lúc Bọn hắn đều có chút không nắm chắc được Sơn trưởng đây là chân ái bảo vệ bọn họ hay là đang cố ý trả thù bọn hắn trả thù không tồn tại đây đều là yêu sơn giã nhàn vân 39 chương 375 xin gọi ta trận pháp đại sư viêm triển cố lên a ha ha ha cái kia hầu tử làm sao có thể lợi hại như vậy viêm triển đừng chạy a không phải liền là một con hầu tử sao chạy cái gì chạy mất mặt hay không ha ha ha còn thật thú vị a ai có thể nghĩ tới một con hầu tử thế mà lợi hại như vậy đây chính là sơn trưởng Láng giềng Sơn trưởng dạy dỗ tới hầu tử Có thể không lợi hại sao Thiên thương học viện Một mảnh náo nhiệt Mặc dù mấy ngày nay Bởi vì học viện thi đấu quan hệ Giữa học viên cạnh tranh ý thức đề cao rất nhiều Mùi thuốc súng cũng so bình thường lớn hơn rất nhiều Thế nhưng sung sướng cũng đồng dạng nhiều hơn rất nhiều Ví dụ như cái này hầu tử tại lúa sơn trưởng đặt cách phía dưới Gia nhập học viện Trở thành học viện mở khơi dòng thủ vị thú loại học viên liền cho mọi người mang đến không ít sung sướng Tuy nói đại giác cùng đại giác muội tại trong học viện cũng có nghe qua khóa Nhưng chúng nó cũng không phải là học viện chân chính học viên Bọn chúng chỉ là ngẫu nhiên tới nghe một chút Đi một chút lướt qua dạng này Chỉ là Ai có thể nghĩ tới Cách này vừa gia nhập học viện hầu tử Đánh lên Thế mà như vậy hung mãnh, Nhìn thân cao vẫn chưa tới bọn hắn eo đâu bất quá nhìn thấy năm thứ ba tiểu thiên tài viêm triển bị đánh đến chỗ loạn thoan Mọi người vẫn cảm thấy rất sung sướng Viêm triển kỳ thật cũng không yếu Thậm chí so với hắn phụ thân năm đó còn mạnh hơn rất nhiều Có thể hầu tử cũng không phải năm đó cái kia hầu tử Tại vân bất lưu hai lần kim tuổi đan nuôi nấm phía dưới Hầu tử cũng có rồi thoát thai hoán cốt một dạng biến hóa, mà lại trở nên càng thông minh rồi. Trên đầu mang theo kim cô, dưới thân mặt bốn lá giáp váy, vai khiêng hắc côn. Nếu như là vân bất lưu nhìn thấy cái này đoán chừng sẽ nghĩ đến đưa nó hắc côn đổi thành kim loại côn. Thậm chí có thể sẽ còn cho nó ban thưởng cái tên về sau ngươi liền gọi ngộ không đi. Tại học viện trên diễn võ trường vô cùng náo nhiệt mà tổ chức toàn viện thi đấu thời điểm. Vân bất lưu sơn trưởng trong văn phòng trong phòng nghỉ. Lại là hoàn toàn yên tĩnh Ngưu trùng lặng yên ngồi ở văn phòng bên ngoài trước cổng chính như là một tôn thiết tháp. Nội tâm của hắn đang chịu đựng dày vò. Có thể loại này dày vò đối với hắn mà nói. Kỳ thật cũng là một trận khảo nghiệm. Có thể đi ra hay không trong lòng cái kia cửa ải còn phải xem bản thân hắn. Có thể đi qua. Tự nhiên tâm cảnh sẽ có đột phá. Đi không đi qua. Vậy cũng chỉ có thể các loại vân bất lưu bọn hắn từ mật say rượu phong nhân thôn sau khi đi ra. Hắn mới có thể an tâm. Đối với một cách nhận lý lẽ cứng nhắc nhân, muốn đi ra dạng này tâm cửa ải kỳ thật rất khó. Tại hắn bên cạnh còn nằm sấp một đầu màu cam đại hổ. Đại hổ cũng biết vân bất lưu cùng nó cầu ca không ở nơi này. Đại phong không có nói cho nó biết. Thế nhưng nó cảm thấy tiểu khô lâu khí tức. Vốn còn muốn tới hỏi một chút tiểu khô lâu có thể bị ngư trùng cản lại. Biết được tiểu khô lâu đang bế quan, nó đành phải nằm ở nơi này chậm rãi chờ lấy rồi. Đại giác cùng nó muội thì tại dưới lầu trên đồng cỏ nằm sấp phơi mặt trời. Những năm này... Bọn chúng mấu thân đã không tiếp tục cho chúng nó tăng thêm cái gì để để hoạt muội muội Cũng không biết có phải hay không bởi vì nó hình thể biến lớn rất nhiều nguyên nhân. Tại sơn trưởng căn phòng trong phòng nghỉ. Những cái kia nguyên khí châu bị tiểu khô lâu chậm rãi tiêu hao hết. Tiểu khô lâu khô lâu xương bên trên. Bao vây lấy lít nha lít nhít kim sắc đường vân. Trải qua những năm này tu hành, nó đã đem khô lâu xương cốt bên trong cốt tủy kim hóa. Mà hắn xương cốt bên ngoài. Cũng bắt đầu bao vây rồi từng tầng từng tầng tơ máu. Nhìn tựa như một bộ đấm máu khô lâu. Có chút khiếp người. Trong bóng tối, màn này thoạt nhìn vẫn là có chút tiểu kinh khủng. Tiểu khô lâu kỳ thật chính là không hy vọng một màn này bị Vân Bất Lưu nhìn thấy. Nếu không sớm tại Vân Bất Lưu gọi nó nếm thử tu luyện ra huyết nhục lúc. Nó liền bắt đầu thử. Nó gặp qua những cái kia trên thân mọc ra một ít huyết nhục khô lâu. Rất khó coi. So với nó lấy trước kia phó bạch sắc khô lâu bộ dáng khó coi hơn nhiều. Cho nên thừa dịp Vân Bất Lưu hiện tại không có ở, nó mới bắt đầu nếm thử làm như thế. Nó hy vọng Vân Bất Lưu nhìn thấy nó bộ dáng lúc. Nó đã là một cách nhìn rất bình thường nhân loại bình thường. Mà không phải hồn thân máu thịt me bét. Giống treo thịt thối đồng dạng nửa đời khô lâu Mà lúc này hoa thừa phong Cũng đã mang theo chính mình đệ tử Cưới đầu kia cử hình báo đen xuyên qua đại thảo nguyên Trở lại phía đông đại sâm lâm bên trong Đoạn đường này đi tới Hắn đều đang suy tư chính mình trọng trấn kiếm Tông Sơn môn cách làm Cùng cái kia nữ cử nhân Khương Hòa mở học viện làm pháp tướng so Rốt cuộc ai ưu ai kém còn có cái kia vân sơn trường rốt cuộc là phái nào hoặc là dâu tộc tử để vì sao hắn cùng khương hòa đi tới một khối khương tộc nguyên bản cũng là một đại tu đi gia tộc nàng liền cam tâm chịu làm kẻ dưới tựa như nữ cử nhân chưa từng nghe qua hoa thừa phong hạng này nhân vật hoa thừa phong cũng chưa nghe nói qua khương hòa như đại khương tộc vì sao muốn thanh như thế một cách trọng yếu cơ hội Giao cho một nữ nhân chẳng lẽ cũng bởi vì cách này khương hóa là cách biến gì thể Thân thể cực lớn Bọn hắn cảm thấy có tiềm lực hoa thừa phong vùng trộm khịt mũi Hắn cũng không biết rõ nữ cử nhân thân thể trở nên như vậy cực lớn Cũng không phải là khi còn sống biến dị Mà là leo ra quan tài sau đó Chịu một loại nào đó xa đọa lực lượng ảnh hưởng mà biến lớn Nhưng hắn biết rõ Nhân loại sở dĩ cường đại Không ở chỗ tố chất thân thể cường đại Tố chất thân thể cường đại Đối với tiền kỳ tu hành là có trợ giúp Có thể đến cuối cùng Chân chính dựa vào lại là ngộ tính Hắn cảm thấy Có lẽ hương hóa cái này nữ cử nhân Cũng cùng tình huống của hắn đồng giảng đi theo lẽ thường tới nói Hắn hoa thừa phong kỳ thật cũng không thuộc về loại kia tốt nhất phục sinh đối tượng Tỷ tỷ của hắn hoa phượng linh mới là Hắn cảm thấy khẳng định là tỷ tỷ tùy hứng đem cơ hội vụng trộm cho hắn Nhưng nếu như có thể lựa chọn mà nói Hắn tình nguyện không muốn như vậy cơ hội Sau khi chết sống lại trên thân người khác có lẽ là một kiện phi thường đáng Được ăn mừng sự tỉnh Có thể đối hắn tới nói lại là một loại giày vò Trên thân lưng vác đồ vật Thường xuyên ép tới hắn không thở nổi Đối với cha mẹ người thân tưởng niệm Tông môn trùng kiến chi trách Tất cả đều đặt ở hắn trên người một người Trước kia có phù mẫu Có sư huyên sư tỷ Có tỷ tỷ Hắn có thể không cần suy nghĩ những vật khác Thế nhưng hiện tại Tất cả mọi thứ Đều đặt ở trên người hắn Hắn thậm chí liền tìm đáng tin cậy nhân tới thương lượng một chút cũng không thể Ngấm lại hắn ngược lại có chút hâm mộ lên cái kia nữ cử nhân khương hòa tới ít nhất nàng còn có thể cùng vị kia vân sơn trưởng trò chuyện mà lại từ những cái kia bộ lạc các thủ lĩnh đối với vị kia vân sơn trưởng đánh giá đến xem thiên thương thư viện khởi đầu cũng là vị kia vân sơn trưởng chủ ý y học hệ rèn đúc hệ nông học hệ Gia hỏa này rõ ràng cũng là thượng cổ phục sinh người A bất quá tên kia tư tưởng lại là cùng thượng cổ tông môn hoặc gia tộc có chút không hợp nhau Thành tín công chính Tự do bình đẳng Hữu giáo vô loại Cũng chỉ có thể lừa gạt một chút những cái kia vô địch nguyên thủy giã man nhân đi xem tới cái này Vân Sơn trưởng Cũng là loại kia mặt chính tâm đen người Về sau còn cần cẩn thận Vân bất lưu làm sao biết Chính mình cách này cương trực công chính ưu tú thanh niên, ác trung niên Hay là thanh niên đi hắn làm sao biết Chính mình cách này một lòng vì công Chí tại sáng tạo một cái tự do bình đẳng hài hòa xã hội ưu tú thanh niên Tại cái kia hoa thừa phong trong mắt Lại là cái xấu bụng người Nếu như biết rõ, hắn khẳng định phải cho mình kêu một cái bất bình Bất quá lúc này Hắn đang tại khoan khoái thăm dò những cái kia trận cơ điên cuồng hấp thu trận pháp tri thức. Hắn cảm thấy mình đang phi nước đại tại trận pháp đại sư trên đường lớn. Chờ từ nơi này ra ngoài. Hắn cảm thấy mình lại có thể thêm một cái xưng hào rồi. Xin gọi ta trận pháp đại sư Sơn Giã Nhàn Vân 39 chương 376 ta đắt vô địch thiên hạ địch địch. Vân bất lưu không nghĩ tới chính mình cách này một khốn liền bị vây 5 năm lâu. Mặc dù mật những phong nhân thôn không có hạ thu đông, chỉ có xuân, có thể vân bất lưu sẽ đếm ngày. Hơn 1,800 cái cả ngày lẫn đêm. Gần một nửa thời gian dùng để nghỉ ngơi. Gần một nửa thời gian cùng những thứ này mật những tiểu phong nhân cuồng hoan. Gần một nửa thời gian dùng để dạy bảo bọn hắn cùng năm cái người nguyên thủy thanh niên. Còn lại thời gian tất cả đều làm hao mòn tại rồi đối với cách này hơn một vạn cách trận cơ phân tích bên trong. Cũng cuối cùng để cho vân bất lưu hiểu rõ tòa này vạn tượng di thiên huyến trần sáng tạo trần lý niệm. Cách này sáng tạo trần lý niệm. Chính là thanh vô số cách trận pháp tổ hợp thành một cách vạn tượng đại trận Di thiên huyến trần chỉ là vạn tượng đại trận bên trong 10 cách trung đẳng huyến trận tổ hợp mà thôi. Vạn tượng vạn tượng bao quát vạn tượng cái tên này ngược lại là không có lấy sai. Di thiên, vân bất lưu cảm thấy phải gọi mê thiên mới đúng. Di thiên là chỉ to lớn, khổng lồ ý tứ. Vạn tượng vì nhiều. Di thiên vì lớn. Nhưng hắn cảm thấy di thiên ở chỗ này thì thật không quá phù hợp. Phải nói là mê thiên mới phù hợp. Bởi vì bên trong có mười mấy cách trận pháp tương liên. Mắt chính là vì ẩn tàng nơi đây khí tức. Có man thiên quá hải chi ý. Nó trận cơ trên phù văn. Cùng vân bất lưu trước kia tại tổ khí pháp trận trên gặp qua ẩm tàng phù văn có chút tương tự. Có thể quy mô muốn khổng lồ được nhiều. Nó công năng cũng là ẩm tàng trận bên trong hết thảy khí tức. Để cho nó không cách nào bị thiên đạo bắt giữ. Ngay cả trời cũng lừa gạt cho ngươi xem. Gọi là mê thiên. Trừ cách đó ra còn có điều tiết khống chế khí tượng trận pháp có thể tiến hành trong phạm vi nhỏ điều thời kỳ biến hóa. Bất luận ngoại giới là dạng gì thời kỳ tại trận pháp bao phủ xuống kia đều là mùa xuân. Đối với mật những phong nhân thôn mà nói, mùa xuân mới là bọn hắn bận rộn thời tiết. Nghĩ đến say rượu thư sinh cũng biết. Nếu như không cho những thứ này mật say rượu tiểu phong nhân công việc lưu bù lên. Đoán chừng bọn chúng sẽ nghĩ bảy nghĩ tám. ngẫm lại cách này say rượu thư sinh liền cách này đều suy nghĩ đi vào cũng đúng là nhọc lòng rồi. Vân bất lưu tại đầy đủ phân tích rồi tòa đại trận này sau đó Cũng ở trong tối từ may mắn May mắn chính mình không có đối với tòa trận pháp này đánh Chỉ là giống đang tìm kiếm giao lộ Ở bên ngoài tìm kiếm Nếu là lúc ấy hắn nhìn không được đối với tòa trận pháp này xuất thủ cái kia nghinh đón hắn Cũng không phải là trực tiếp đem hắn từ bên ngoài kéo vào tiểu khoảng cách truyền tống pháp trận mà là từng tòa khốn trận thêm sát trận rồi, cả tòa vạn tượng di thiên huyến trận bên trong có cỡ lớn khốn trận 18 cái, cỡ lớn huyến trận 24. mươi cỡ lớn sát trận 36 cái, cỡ lớn ẩm tàng khí tức trận pháp 49 cái, cỡ lớn khống chế thiên tượng pháp trận 72 cái. Ngoại trừ cỡ lớn trận pháp còn có cỡ trung trận pháp, cỡ nhỏ trận pháp, cỡ lớn trong trận pháp. liền bao hàm có vô số hạng chung trận pháp cùng cỡ nhỏ trận pháp trận ngay cả trận trận phủ lấy trận chỉnh thể chính là một cái bao quát vạn tượng siêu cấp to lớn trận dạng này siêu cấp to lớn trận nếu như là không hiểu phân tích chi pháp lấy vân bất lưu loại này đối với trận pháp tri thức liền cái gia lông cũng đều không hiểu trận mù mà nói khốn hắn cái mấy trăm hơn ngàn năm thật không là vấn đề Mật những phong nhân thôn tiểu phong nhân chẳng phải bị vây hơn mấy ngàn vạn năm rồi a, Vân Bất Lưu tin tưởng, bọn hắn khẳng định có nghiên cứu qua tòa đại trận này, chỉ bất quá bởi vì đối với trận pháp phương diện chưa quen thuộc, cho nên chỉ có thể luống cuống. Vân Bất Lưu cẩn thận đếm qua, tòa này trận cơ nhiều đến hơn vạn cái đại trận bên trong, thật to nho nhỏ trận pháp cộng lại, tổng cộng nhiều đến 3600 cái. Mà trong đó, tất cả trận cơ, trên cơ bản đều ở tổng hưởng trạng thái. Nói cách khác, một cách trận cơ ít nhất cho hai tòa hoặc hai tòa trở lên trận pháp cung cấp năng lượng cung ứng. Nhiều nhất một cách trận cơ đồng thời cho 10 cách lớn nhỏ trận pháp cung cấp năng lượng. Dưới loại tình huống này, đừng nói là không hiểu trận pháp người. Chính là hiểu trận pháp. Muốn tải nhất thời bán hội ở giữa liền tìm hiểu được những trận pháp này. đó cũng là người si nói một. Cho nên, Vân Bất Lưu có lý do tin tưởng cái kia say rượu thư sinh chính là một cách trận pháp dược tài. Vân Bất Lưu hiện tại cũng coi là truyền thừa tại trận pháp này dược tài rồi. Trận pháp phương diện lý luận tri thức, hắn có lẽ rất nông cạn, có thể muốn nói đúng trận pháp nghiên cứu, hắn đã không kém rồi. 3600 cái trận pháp đã hoàn toàn cũng đủ hắn sử dụng cả đời. Trước kia nói là nửa cách vô cực tiêu giao môn người. Bây giờ đã coi như là hơn phân nửa đi dù sao lấy phía trước chỉ tu luyện rồi vô cực tiêu giao môn càn khôn vô cực tung Hiện tại cũng có thể toán sư nhận say rượu thư sinh rồi. Không chỉ có rồi trận pháp truyền thừa. Còn có một bộ túi tiểu kiếm ca kiếm huyết Còn phải rồi cái càn khôn hồ lô làm tín vật. Cách này còn có thể không tính hắn nửa cách để tử khi hắn từ tòa kia trận siêu cấp to lớn trận bên trong đi tới Xuất hiện ở bên ngoài miệng hẻm núi lúc Tâm tình của hắn liền cùng vị đại sư kia huyên xuất quan Rất nghĩ đến một câu Sư đệ đệ đệ đệ Ta đã vô địch thiên hạ địch địch địch địch đị. Thế là Hắn nhìn không được ngửa đầu cười to ba tiếng Ai bảo hắn không có sư đệ đâu lần thứ hai thí nghiệm mấy lần Vân bất lưu lúc này mới chuyển thân về mật những phong nhân thôn. Tìm đến lão thôn trưởng mật mật cổ. Lão thôn trưởng, Ta đã phá giải tòa đại trận này. Mọi người có thể ra ngoài á lão thôn trưởng nghe vậy. Đầu tiên là xứng sờ. Sau đó một mảnh kích động. Thật. Thật có thể ra ngoài á vân bất lưu cười ha ha nói. Có thể. Ta đi trước thanh trận pháp đóng lại. Tất cả mọi người có thể đi ra xem một chút Chờ hai ngày nữa Ta lại mở ra đại trận Tòa trận pháp này mặc dù khốn chủ các ngươi Có thể cũng đồng giảng bảo vệ các ngươi Bên ngoài cử thú vào không được Các ngươi ở chỗ này rất an toàn Tốt tốt tốt Lão thôn trưởng luôn miệng nói tốt Sau đó thông chi toàn thôn tiểu phong nhân Tiểu phong nhân nhóm nghe nói như thế Cũng không khỏi hoan hô lên. Hận không thể hiện tại liền đến cái cuồng hoan. Vân bất lưu tràn ra tinh thần lực. Đem đại trận toàn bộ đóng lại. Chỉ để lại một tòa điều tiết nhiệt độ không khí thiên tượng đại trận. Tòa này thiên tượng đại trận không ngăn cản được bọn hắn ra vào nơi đây. Có thể lúc này ngoài giới chính là cuối thu bắt đầu vào mùa đông bắt đầu mùa đông thời tiết. Nhiệt độ không khí tương đối thấp. Nếu để cho ngoại giới nhiệt độ không khí tiến nhập nơi này, rất nhiều hoa cỏ khẳng định chống cự không nổi cái kia cố giá lạnh. Khi đại trận biến mất cảnh vật chung quanh phát sinh biến hóa lúc tất cả mọi người vì đó trợn mắt hốc mồm. Trong hạp tốc bốn mùa như mùa xuân, có thể ngoại giới lại là vạn vật tàn lùi thời tiết. Hai cách khác biệt thời kỳ, để cho không ít mật những phong nhân thôn các thôn dân nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây chính là mùa thu sao mùa thu cũng tốt đẹp a oe cảm giác lạnh quá a lạnh lẽo Ông ông ông. Vô số tiểu phong nhân bay ra cốc khẩu hướng tứ phương sơn lâm nhìn lại. Cỏ khô khắp nơi, lá rụng nhau nhau, hết thảy đều để những thứ này tiểu phong nhân nhóm cảm thấy mới lạ. Không có cách bọn hắn tất cả đều là chưa từng gặp qua bốn mùa biến ảo tiểu phong nhân. Vân bất lưu cười hít mắt nhìn xem tất cả những thứ này. Cảm thấy tự hào vô cùng. Hắn cho những thứ này mật những tiểu phong nhân nhóm một cách hoàn chỉnh thế giới. Mặc dù thế giới này không nhất định là an toàn. Lão thôn trưởng, Quay đầu ta lần nữa luyện chế cái trận pháp dày triệt. ngươi cầm cái này dày triệt. Liền có thể khống chế trận pháp. Đến lúc đó liền có thể tùy ý ra vào rồi. Tốt tốt tốt. Lão thôn trưởng lại là một trận liên tục không ngừng gật đầu thế nhưng trong mắt đã ướt át. Vân bất lưu không có quấy giày lão thôn trưởng cảm hoài. Hắn đem tinh thần lực thả ra ra ngoài. Trong nháy mắt liền cùng nữ cử nhân lúa tiến hành tinh thần liên tuyến. Lúa sơn trưởng chúc ta an toàn. Đi ra rồi, ngươi tới nơi này một lượt. Sơn giã nhàn vân 39 chương 377 từ nhị thứ nguyên bên trong đi ra đồng dạng tiểu hương cơ mọi người không cần bay xa. Trước tiên ở xung quanh đi dạo một vòng liền tốt. Lão thôn trưởng mật mật cổ cùng một ít già phong nhân nhóm không sợ người khác làm phiền đối với một ít tuổi trẻ tiểu phong nhân nhóm giao phó lên. Rất sợ bọn hắn gặp phải nguy hiểm gì. Trong hưng phấn tiểu phong nhân nhóm. Mới không để ý tới xét lại nhảy đấy rông dài các lão nhân. Bọn hắn càng ra thích chính mình đi sông xáo Đi mạo hiểm. Mà không phải các lão nhân nói cho bọn hắn làm thế nào. Đây là tất cả người trẻ tuổi mệnh chung. Chỉ cảm thấy các lão nhân kinh nghiệm quá hạn. Theo không kịp thời đại. phiền nhất chính là các trưởng bối kinh nghiệm lời tuyên bố cùng đại đạo bên trong quán thâu. Bọn hắn có ý nghĩ của mình có chính mình xử sự, sự phương thức. Chỉ có chính mình chân chính đâm đến bể đầu chảy máu mới hiểu được, những cái kia lại nhảy đấy sông dài có bao nhiêu quý giá. Năm cái trẻ tuổi người nguyên thủy thanh niên cũng từ trong hạt cốc đi ra. Nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. phảng phất đặt ở bọn hắn trên ngực tàng đá lớn. Cuối cùng bị rời đi. Kém chút vui đến phát khóc. Mặc dù bọn hắn ngoài miệng không nói gì, nhưng bọn hắn trong lòng ấy náy cùng ngưu trùng là đồng dạng. 5 năm thời gian có thể làm cái gì đối bọn hắn mà nói. 5 năm thời gian xác thực rất dễ dàng liền đi qua rồi. Trước kia không có học viện thời điểm. Bọn hắn trong bộ lạc. Ngoại trừ đi săn. Chỉ còn lại cưới vợ rõ ràng tử rồi. Có rồi học viện sau đó bọn hắn liền tại trong học viện học tập lấy vợ sinh con việc này liền bị rời lại. Nếu như bọn hắn chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn có lẽ bọn hắn đã vì phu, làm cha. Mà bọn hắn Vân Sơn Trưởng 5 năm thời gian, khai sáng một nhà học viện, dạy dỗ rồi mấy ngàn đệ tử. Nhưng bọn hắn một lần thám hiểm, liền lãng phí bọn hắn Sơn Trưởng 5 năm quý giá thời gian. Loại này ái náy là những người khác không cách nào tưởng tượng. Cho dù là Vân bất lưu, mặc dù cũng biết trong lòng bọn họ sẽ có ái náy. Nhưng lại không có nghĩ qua bọn chúng sẽ một mực đem cố này cảm xúc kiềm chế lâu như vậy. Thẳng đến suốt cốc giờ khắc này bọn hắn mới quỳ thẳng ở trước mặt hắn chui dài khóc. Vân bất lưu than nhẹ một tiếng. Đưa tay vỗ vỗ bọn hắn não đại. Đem bọn hắn từng cái từ dưới đất kéo lên. Mỉm cười nói. Đứng lên đi lão ông mất ngựa. Sao biết không phải phúc nếu không phải các ngươi ở chỗ này đụng phải mật những phong nhân thôn. Ta làm sao có thể nhận biết những thứ này tiểu phong nhân sao có thể may mắn nghiên cứu vì tiền bối kia lưu lại trận pháp tri thức xem sự tình. Không thể chỉ từ một góc độ xuất phát. Hắn nói. ngẩng đầu nhìn trời. Sau đó hướng phía hạ tốc hai bên trên sườn núi bay đi. Trên thân tơ chất trường bào cùng tóc dài theo gió múa nhẹ. Rất có loại bồng mình tiên thăng cảm giác. Không có trận pháp che giấu sau đó. Hạp cốc mới xem như chân chính lộ ra rồi chân diện mục. Từ bên ngoài xem. Hạp cốc xác thực không lớn. Có thể trên thực tế. Trong hạp cốc hai bên lòng núi bị đào ra rồi cách khổng lồ không gian. Hai ngọn núi mạch phía dưới lòng núi kỳ thật đều là không. Đông Tây Nam Bắc Tung Hoành đều có hơn 10 dặm Bên trong có trận pháp trèo trống. Lại có mê thiên đại trận vì đó che giấu. Tầng tầng ểm hộ phía dưới. Không có ai sẽ cảm thấy một tòa nhìn như thế nguyên thủy sơn mạch có vấn đề gì còn trước đây trận đại chiến kia vì sao không có liên lụy nơi này. Vậy liền không được biết rồi. Tiểu mau cầu nằm ở trên bả vai hắn, hai con ngươi nhìn xem bốn phía. Từ đỉnh núi nhìn xuống. Có thể nhìn thấy vô số tiểu phong nhân từ trong hạt tốc bay ra. Từng cái miệng áp áp kêu. Hoặc lướt đi. Hoặc xoay tròn phi không. tại không trung làm đủ loại nhìn như kinh hiểm động tác. Vù vù. Trong không khí, truyền đến âm bảo thanh âm thanh, phản phất không gian đều tại chấn động. Sau đó, một đạo cực lớn thân ảnh trực tiếp thẳng xuất hiện ở trước mặt hắn. Vân bất lưu tay giơ lên. Quơ ờ. Ơ lúa. Đã lâu không gặp. Rất là tưởng niệm sau đó Vân bất lưu liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này nữ cử nhân đơn eo quỳ xuống. Đại thủ bao quát Vừa cái kia gầy yếu thân thể đặt tại nàng cái kia một đôi cực lớn đại cầu ở giữa Vân bất lưu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại Thầm kêu Ta ngất làm cái gì đi Vân bất lưu cố gắng từ đống kia mềm yếu bên trong ngẩng đầu lên Sau đó liền thấy một cái thân ảnh nhỏ bé từ nữ tử nhân bà vai phía sau lộ ra Chủ nhân thanh âm nhô nhô Sợ hãi Nghe xong đã cảm thấy quen tai Ngươi là tiểu hương cơ hắn hai con ngươi không khỏi chừng lên. Nhìn xem cách này che lại khuôn mặt nhỏ tiểu nha đầu. Mặc dù trên đầu không có bất kỳ cái gì đồ trang sức. Mặt trên người cũng là vải thô áo gai. Có thể yêu nguyên khó nén nàng khí chất. Khù khủ. Lúa. Có thể trước thả ta ra sao không nghĩ tới ngươi sẽ còn nhiệt tình như vậy ngươi cuối cùng trở về rồi. Những năm này. Ta quá khó khăn hay là ngươi tới làm sơn trưởng đi nữ cử nhân cuối cùng buông ra rồi vân bất lưu. Sau đó đem trong lòng nói nói thẳng ra. Vân bất lưu xấu hổ cười một tiếng. Nói. Cái này. Trở về rồi hãy nói. Trở về rồi hãy nói bị nữ cử nhân buông ra sau đó. Tiểu hương cơ cũng từ sau lưng nàng nhảy xuống tới. Sau đó trở về vân bất lưu trước mặt. Tiếp lấy liền một đầu quấn tới trong ngực hắn. Ô ô thấp nuốt lên. Vân bất lưu sườn sốt một chút. Sau đó cười ha ha lấy đưa tay xoa nàng cách đầu nhỏ. Tốt tốt. Ta đây không phải an toàn trở về rồi à có cái gì tốt khóc. Chúng ta nên cao hứng mới là. Dừng lại, hắn lại nói không nghĩ tới mấy năm không thấy tiểu hương cơ đã đại biến dạng rồi. Nếu là ngươi không nói lời nào. Ta còn có chút nhận không ra đâu đến. Để cho ta xem nghe được vân bất lưu nói như vậy. Tiểu khô lâu. Tiểu hương cơ lúc này mới buông hắn ra. Sau đó cởi xuống trên mặt vài bố mảnh vải. Lộ ra phía sau chương kia phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười duyên dáng. Đôi mắt đẹp phán này. Nói chính là loại này tiểu tinh linh đi quả nhiên đẹp có chút không giống loài người. Càng giống từ nhị thứ nguyên bên trong đi ra đến người vật. Bất quá ngấm lại. Nhân ra thế nhưng là từ một bộ khô lâu tu luyện bây giờ thành dạng này. Dung mạo điều chỉnh cái gì? Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sự tình a bởi vậy nhìn ra được. Thời kỳ thượng cổ thẩm mỹ quan. Cùng địa cầu thôn thẩm mỹ quan. Nhưng thật ra là không kém là bao nhiêu. Thật đẹp Vân bất lưu cười ha ha lấy nhéo nhéo chương kia thổi qua liền phá khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó đem rèm vài lần thứ hai cho nàng đeo lên. Về sau liền không cho những người khác nhìn. Tiểu hương cơ sườn sốt một chút. Sau đó liên tục không ngừng gật đầu. Mọc ra sương mù trong mắt sáng. tràn đầy rồi ý cười. Hai cái tay nhỏ liền không tự giác mà bắt lấy rồi Vân bất lưu sau lưng y sam. Ông ông ông. Mật những thôn thôn trưởng mật mật cổ mang theo một đám già phong nhân hướng bọn họ trở về Vân bất lưu cho nữ cử nhân giới thiệu Lúa sơn trường Giới thiệu cho ngươi một chút Những này là mật những phong nhân tục phong nhân Thế ở nơi này Đặc biệt xử lý sản xuất sự tình Nữ cử nhân nhìn xem những thứ này chỉ có nàng to bằng móng tay tiểu phong nhân Lộ ra vẻ kinh ngạc Mật những phong nhân tục thế mà còn có lưu tồn ở thế cái kia có thể thật là hiếm thấy a vân bất lưu đối với nữ cử nhân biết rõ bộ tộc này sự tình cũng không phải cảm thấy kỳ quái rốt cuộc vị này cũng là từ trong quan tài leo ra thượng cổ tu sĩ thế là hắn hỏi say rượu thư sinh ngươi biết không vô cực tiêu giao môn mạnh nhất truyền nhân sao có nghe nói qua đâu là rồi cũng chỉ có loại kia thích rượu như mạng gia hỏa mới có thể nuôi dưỡng bộ tộc này người đi vân bất lưu ho nhẹ phía dưới nói che chờ. che chờ. dùng từ chú ý một chút a hắn nói sông mật mật cổ bọn hắn kêu lên lão thôn trưởng tới tới tới giới thiệu cho ngươi một chút vì này uy vũ sơn trưởng sơn giã nhàn vân 39 mươi chín chương ba núi xanh khắp nơi chôn trung xương tại mật những phong nhân thôn thôn trưởng nhiệt tình đem mời phía dưới Mọi người lần thứ hai trở lại mật những phong nhân thôn. Cũng may trong thôn đứng sừng sững lấy pho tượng kia đất trống cũng đủ dung nạp nữ cử nhân khẩu người. Nhìn xem pho tượng kia. Nữ cử nhân cũng là một trận thở dài thở ngắn. Ô thời gian như là nước chảy than thở kiếp phù du làm sao không dễ. Chuyện cũ đã qua, người sống như vậy. Nữ cử nhân tại hồi tưởng ký ướp bên trong cái kia ầm ầm sóng dậy thời đại. Vân bất lưu thì dựa vào tưởng tượng. Lời đồn cách này say rượu thư sinh vốn là một vị thế tục học sinh. 16 tuổi vào kinh đi thi. 18 tuổi trở thành trẻ tuổi nhất quan trạng nguyên. tiền đồ có thể nói một mảnh quang minh rực rỡ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chúng trạng nguyên ngày thứ hai. Hắn lại theo một vị lão đạo trực tiếp rời đi kinh đô. Nữ cử nhân thế mà biết rõ vị này say rượu thư sinh cuộc đời chuyện miệng. Lão đạo kia, chính là vô cực tiêu giao môn đời thứ 49 trưởng môn. Mà vị này say rượu thư sinh, nửa đường tu hành. Trong vòng 10 năm, liền phá vỡ vô cực tiêu giao môn bên trong đủ loại tu hành ghi chất, Trăm năm về sau, liền trở thành vô cực tiêu giao môn bên trong lịch đại mạnh nhất truyền nhân. Không có cái thứ hay. 200 tuổi thời điểm, liền xưng trận pháp có thể khốn dụng thần. Nghe cách này nữ cử nhân tại kể ra lão chủ nhân cuộc đời chuyện biệt Những cái kia mật những tiểu phong nhân nhóm mỗi một cách đều là một bộ cùng có vinh quang cảm giác. Rất cảm thấy tự hào. Vân bất lưu nghe. Cũng là tâm trì thần vãng. Nếu như mình không phải là xuất hiện tại cách này hoang man nguyên thủy thời đại. Mà là xuất hiện tại cách kia ầm ầm sóng dậy đại thời đại. Ách quên đi. Xuất hiện tại như thế thời đại. Đoán chừng sau cùng cũng bất quá là một đống mộ bên trong khô cốt mà thôi Người nói Cường đại như vậy nhân vật Có không có khả năng sống lại vân bất lưu một bên nhẹ nhàng vuốt ve bên hông càn khôn hồ lô vừa hỏi Nữ cử nhân bật cười lắc đầu Ta đây sao có thể biết rõ Ta ở trước mặt hắn Cũng chỉ là một cái ván bối mà thôi Thậm chí có thể nói ta là nghe bọn hắn truyền thuyết lớn lên vô cực tiêu dao say rượu thư sinh kiếm công phượng nữ hoa phượng linh thần tiêu đạo tử vương đạo toàn đại mạc thần đao cát vạn dặm đáng tiếc vô số phong lưu nhân vật đều đã máu vung sơn hà không biết trôn xương nơi nào tiên hương núi xanh khắp nơi trôn xương không cần ra ngựa bọc thây còn vân bất lưu tưởng tượng thấy những cái kia anh hùng nhân vật đối mặt gì tinh sâm lẫn kẻ ngoại lai lúc bất khuất anh linh nhẹ nhàng thì thầm câu nói Sau đó hắn lần thứ hai hướng say rượu thư sinh pho tượng cung cung kính kính bái. Nếu như trước đây thành công chống cử dị tinh người đến xâm lấn Những người này. Đều đem danh thủy vạn cổ. Vì hậu nhân truyền lại tụng. Chỗ kính ngưỡng. Nhưng mà bây giờ. Còn có bao nhiêu người biết thời kỳ thượng cổ những cái kia phong lưu nhân vật đâu nhớ lại rồi một cái cổ nhân sau đó. Vân bất lưu liền thu dọn một chút tâm tình. Nói tới đương thời sự tình, thiên thương học viện cùng mật những phong nhân thôn ghép thành hợp tác tính hợp quần. Mật những phong nhân thôn hàng năm cho học viện cung cấp số lượng nhất định miễn phí mật những, dư thừa dùng vật phẩm khác trao đổi. Miễn phí cung cấp một ít mật những vẫn là cần, nếu không mật những phong nhân nhóm không yên lòng. Nữ cử nhân nói còn có thể trực tiếp dùng nguyên khí châu tới trao đổi. Bây giờ ngoại giới đã bắt đầu tại người trong tu hành ở giữa lưu hành nguyên khí châu làm tiền tệ rồi Kim loại tiền tệ sự tình Tất cả mọi người còn tại trao đổi ý kiến Rất nhiều thủ lĩnh đều nói muốn chờ vân bất lưu sau khi xuất quan Để cho vân bất lưu cho mọi người nắm cái chủ ý Hợp tác sự tình Trước đó vân bất lưu liền có cùng bọn hắn nói qua Cho nên chuyện này đại nhạc xảo đã định xuống tới Còn như số lượng vấn đề Cái kia đều tương đối tốt xử lý Những thứ này mật những tiểu phong nhân đối với Vân Bất Lưu ôm lấy cực kỳ tốt đẹp cảm giác Thậm chí một lần muốn để cho Vân Bất Lưu khi bọn hắn tân chủ nhân Bởi vì Vân Bất Lưu kế thừa say rượu thư sinh di trạch Cũng coi là say rượu thư sinh nửa cách đệ tử Nếu là Vân Bất Lưu mới tới thế giới này thời điểm liền đụng phải bộ tộc này người Đoán chừng hắn thật có thể sẽ tiếp nhận bộ tộc này người nhiệt tình, trở thành bọn hắn tân chủ nhân. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng lại không thể không tự tuyệt bọn hắn hảo ý, miễn cho bị người khác xem như trong ngoài không đều. Nếu là thật trở thành loại người này, vậy còn thế nào làm gương sáng cho người khác vậy hắn trước đây đối với chút người nguyên thủy những cái kia dạy bảo. Là sẽ trở thành ảnh ảnh trong mơ, nhẹ nhàng đâm một cách liền tiêu tan rồi. Hai ngày sau, ra ngoài giã một vòng trở về tiểu phong nhân nhóm, lần thứ hai trở về. Lão thôn trưởng mật mật cổ tại kiểm lại một cây sau đó. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tất cả mọi người an toàn trở về rồi. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lão thôn trưởng, chúng ta tới thương lượng một chút. Lần này mang bao nhiêu người ra ngoài đi chúng ta thiên thương học viện cũng là nguyện ý thu các ngươi nhất tục người nhập học. vân bất lưu xếp bằng ở vài cây hoa thổ phía dưới làm lại từ đầu mở ra trận pháp sau đó đem một khối hắn luyện chế làm bằng gỗ trận pháp diêu khống khí đưa cho lão thôn trưởng cái này một bài có thể khống chế trận pháp cửa ra vào quay đầu ta lần nữa luyện cách làm bằng sắt không dễ dàng hư hao chút tiên sinh cảm thấy mang bao nhiêu người ra ngoài tương đối phù hợp lão thôn trưởng mừng rỡ tiếp nhận một bài sau đó Liền lại đem vấn đề vứt ra trở về Vân bất lưu ngẫm nghĩ phía dưới Nói Ta cần một nhóm sẽ tạo giấy Còn muốn một nhóm sẽ dệt miên áo Sẽ nuôi tầm Sẽ chế tơ Còn muốn một nhóm sẽ rèn đúc Hiểu thảo dược cũng muốn Các ngươi cũng có thể đưa một ít vị thành niên tộc nhân đến chúng ta học viện tiến hành học tập Như thế như vậy Lão thôn trưởng tính toán Nhân xấu cũng không phải cần rất nhiều Thế nhưng những cái kia từ nhỏ đến lớn đều không hề rời đi qua nơi này mật những phong nhân tục Lại đều muốn đi thế giới bên ngoài nhìn một chút Từng cây dùng chờ mong ánh mắt nhìn lão thôn trưởng Lão thôn trưởng cũng có chút không biết nên chọn ai tốt Nữ cử nhân lúc này nói ra Không bằng lần này mọi người tất cả đều cùng nhau đi đi dù sao nơi này có trận pháp bảo vệ Cũng không cần lo lắng sẽ có thứ gì chạy vào Ra ngoài nhìn một chút Mọi người biết bên ngoài thế giới là dạng gì Sau đó có lẽ liền sẽ không lại hiếu kỳ rồi Vân bất lưu ngấm lại Cũng cảm thấy biện pháp này không tệ Lão thôn trưởng còn đang do dự Phía dưới tiểu phong nhân nhóm cũng đã hoan hô lên Một thời gian Ông ông ông vỗ cánh âm thanh bên tai không dứt Lão thôn trưởng gặp cách này không khỏi nở nụ cười khổ Cuối cùng cắn răng nói, vậy được tất cả mọi người đi thôi thế là, một đám người trùng trùng điệp điệp mà xuất phát, rời đi tòa này hạp tốc, hướng phía thiên thương thư viện phương hướng bay lượn mà đi. Những nơi đi qua, một mảnh ong ong thanh âm, không trung chim bay nhượng bộ lui binh. Lúc tràng vàng tối, một mảnh nhỏ mây đen liền tại vân bất lưu cùng nữ cử nhân dẫn đầu phía dưới. Xuất hiện tại thiên viện học viện trên không Một tiếng hổ gầm Từ phía dưới truyền đến Đang tại trong học viện bước cầu tử bộ Đắc ý mà rêu rao khắp nơi hổ tử Cảm thấy vân bất lưu cùng nó cầu ca khí tức Lập tức hứng thú ngao ngao kêu lên Nhìn thấy dạng này tự thú Những mật những phong nhân kia không khỏi giật nảy mình Sau đó liền gặp vô số mặt vải thô áo gai nguyên thủy tiểu giã người sông ra học đường Nhìn xem không chung A lúa sơn trưởng bên người người kia là ai A tiểu hương cơ thế mà nằm sấp ở trên người hắn Sơn trưởng là vân sơn trưởng Là tiên sinh tiên sinh trở về rồi còn có minh ca bọn hắn A hắn chính là vân sơn trưởng A cũng còn không có lúa sơn trưởng Eo cao đâu ba người kia não đại trực tiếp mền rồi một bàn tay Ngươi đến lúa sơn trưởng đầu gối sao Sơn giã nhàn vân 39 chương 379 vân bất lưu Ngươi đừng nghĩ trượt các ngươi xem Sơn trưởng phía sau bọn họ còn có rất nhiều tiểu nhân nhi đấy trời ạ Thế giới này tại sao có thể có nhỏ như vậy người Không có ta lớn bằng ngón cái ai nhìn thật đáng yêu Thật tốt chơi bộ dáng ai Phía dưới tiếng nghị luận đều nhanh muốn hù đến những mật những phong nhân kia rồi Nhân loại quả nhiên thật đáng sợ a bọn hắn muốn cầm chúng ta chơi đâu hừ hừ một đám nhóc con. Dám chơi chúng ta. Nhìn ta cầm kiếm đâm bọn họ cách mông mật những phong nhân tộc bên trong. Cũng là có không ít gan lớn. Ví dụ như đội tuần tra đội trưởng mật mật tháp. Ngồi tại vân bất lưu một bên khác trên bờ vai mật mật lì thì có chút hơi sợ mà nắm lấy vân bất lưu tóc. Tiên sinh. Những cái kia nhân loại thật đáng sợ nha Vân Bất Lưu không khỏi bật cười Nói Yên tâm đi bọn hắn kỳ thật cùng viêm minh bọn hắn Chính là nhìn có chút hung Nhưng kỳ thật đều rất tốt Lúc này Một thân ảnh từ một tòa trong viện sông ra Nhìn thấy Vân Bất Lưu cùng viêm minh bọn hắn mấy thân ảnh thời điểm Không khỏi vui đến phát khóc Hướng phía Vân Bất Lưu bọn hắn liền quỳ xuống Vân Bất Lưu buông ra rồi đối với viêm minh mấy người bọn hắn khống chế, mang theo mọi người rơi xuống. Tiên sinh! Ngày cuối cùng trở về ngưu trùng khóc không thành tiếng. Khi nhìn đến Vân Bất Lưu cùng trước đây mấy người đồng bạn lúc, hắn mới xem như triệt để yên lòng. Vân Bất Lưu tiến lên đem hắn đỡ dậy. Đứng lên đi ta trở về. Chúng ta đều trở về đối mặt cách này giản dị người nguyên thủy hán tử. Vân bất lưu cũng không khỏi bồi ngùi mãi thôi. Trước đây thêm khỏe mạnh một cái tiểu hỏa tử. Thế nhưng hiện tại, đều gầy ít. hốc mắt đều vùi lấp rất nhiều. Ngược lại là thể tiên nguyên khí mạnh lên không ít, nghĩ đến mấy năm này, hắn cũng không ít cố gắng. Lúc này, một khỏa đầu to đến vân bất lưu bên người tiếp cận. Đem vân bất lưu trên vai mật mật lìa dọa cho rồi nhảy dựng. Trực tiếp thét chói tai vang lên bay lên. Hổ tử ngẩng đầu mắt nhìn rồi mật mật lìa Sau đó lại dối ra nó cái kia thô to đầu lưới. Muốn liếm một cái vân bất lưu. Cái kia thô to đuôi hổ lúc này đã lắc lư Năm năm không gặp. Gia hỏa này đã trưởng thành không ít. Thân dài nhìn ra đã có sắp tới 15-16 mét bộ dáng Có thể thấy được mấy năm này. Nó tốc độ phát triển một chút không có chậm lại. Nghĩ đến nữ cử nhân cũng không ít cho nó phục dụng nguyên khí châu, Thậm chí rất có thể Hổ tử học xong thế nào tu hành Bắt đầu chính mình tinh luyện nguyên khí rồi Bất quá vân bất lưu vẫn là đưa nó đầu to cho đẩy sang một bên Trước đừng làm dồn mao cầu nhảy đến hổ tử trên đầu Vỗ vỗ nó não đại Hướng bên cạnh chỉ chỉ Hổ tử liền dẫn nó Hướng góc nhỏ đi vào trong đi vân bất lưu cảm thấy vẫn là tiểu mao cầu hiểu chuyện lúc này hắn nào có thời gian cùng hổ tử bọn chúng chơi đùa đâu rất nhiều người chờ lấy hắn an ủi cùng cổ vũ đâu hắn lần thứ hai bay lên lơ lửng tại không quét mắt phía dưới liếc mắt sau đó nói ra cho các ngươi ba phút thời gian tất cả lớp trên diễn võ tràng xếp thành hàng liệt vân bất lưu nói Hướng phía diễn võ trường đại chủ tịch phương hướng bay đi. Sau lưng mật những phong nhân nhóm đi theo hắn. Nữ cử nhân cùng tiểu hương cơ càng là như vậy. Hai phút sau. Đều năm đoạn đều lớp chỉ đạo đạo sư liền xuất lính lấy từng cái phương trận. Đứng tại diễn võ trường đại chủ tịch phía dưới. Chờ đợi lấy vân bất lưu phát biểu. So sánh trước đây. Bây giờ đều khoa chỉ đạo lão sư đắc nhiều hơn không ít. Tất cả đều là bộ tốt nghiệp ở lại viện những thiên tài kia học viên. Năm năm chưa có trở về, năm cái niên cấp tân sinh kỳ thật đều không nhận ra hắn. Có lẽ có ít khi còn bé từng gặp hắn. Có lẽ còn có như thế ném một cách ném cảm giác quen thuộc cảm giác đi thế nhưng những cái kia người có tuổi đoạn các học viên. Lại là có vẻ hơi kích động. Chưa từng nghe qua vân bất lưu giảng bài người. Là không thể nào hiểu được loài kia tại vân bất lưu ngôn ngữ nghệ thuật kích thích phía dưới. Trở nên nhiệt huyết sôi trào cách loại cảm giác này. Thiên thương học viện. 9 năm nghĩa vụ. Thứ 10 năm. Mọi người liền đều tốt nghiệp. Học viện không tài cho bọn hắn cung cấp miễn phí tu hành tài nguyên. Hết thảy đều phải dựa vào chính bọn hắn. 9 năm học tập sau đó. Chỉ có khảo hạt qua ải. Mới có thể lưu lại khi đạo sư Những cái kia không quá quan Cũng có thể lưu lại làm việc vặt Có thể không Thể làm đạo sư Bất quá đại bộ phận chọn về bộ lạc Lấy vợ sinh con cũng dạy bảo bộ lạc bên trong đời sau Đại bộ phận lựa chọn ở lại trường Không chỉ là vì dạy bảo tân sinh Càng nhiều vẫn là vì tiếp tục đào tạo sâu Cũng chính là tiếp tục đi theo nữ cử nhân tu hành Mặc dù có chín năm giáo dục Bị dẫn lên rồi tu hành đường Có thể cách này trên con đường tu hành Không hiểu vấn đề đương nhiên sẽ không ít Lúc này Có người có thể chỉ đạo một cái Là quan trọng cỡ nào Nhìn xem những cái kia quen thuộc gương mặt Bây giờ đều đã thành tài Trở thành rồi mới đạo sư Vân bất lưu trong đầu ít nhiều có chút kích động Tất cả những thứ này biến hóa đều là hắn một tay chủ đạo. Có thể nói là hắn một tay đẩy cách này nguyên thủy thời đại biến thiên. Bất quá năm năm qua. Nữ cử nhân làm cũng không tệ. Thế là vân bất lưu ho nhẹ phía dưới. Cao giọng nói. Ta gọi vân bất lưu. Thân là thiên thương thư viện Sơn trưởng, Những năm này lại bởi vì một ít chuyện riêng mà chưa thể xuất hiện tại học viện dạy bảo mọi người. thực sự hổ thẹn bây giờ trở về phát hiện các ngươi lúa sơn trưởng làm được cũng không tệ cho nên ta quyết định từ hôm nay trở đi từ đi sơn trưởng chức vân bất lưu mà nói để cho vô số người có tuổi đoạn học viên mắt chừng chó ngốc trước hết nhất kịp phản ứng là nữ cử nhân nàng trực tiếp nói ra ta không đồng ý làm mấy năm sơn trưởng mặc dù bây giờ đã dần dần quen thuộc Có thể nghĩ nghĩ hiện tại thời gian cùng trước đây thời gian. Nàng đã cảm thấy cái này sơn trưởng thật không thích hợp nàng làm. Mà lại làm sơn trưởng sau đó. Tu hành thời gian liền biến ít. Mỗi ngày việc vặt một đống. Ngấm lại đều để nàng cảm thấy phiền. Thật vất vả ra hỏa này trở về rồi. Thế mà còn muốn bỏ gánh. Không có cửa đâu nữ cử nhân truyền âm cho Vân bất lưu. Vân bất lưu. Ngươi còn thiếu nợ ta 7 năm thời gian không trả đâu đừng nghĩ hiện tại liền trượt Ngươi dạng này chính là qua sông đoạn cầu Rất không chính cống ngươi biết không vân bất lưu ho nhẹ phía dưới Không để ý nữ cử nhân Tiếp tục nói ra Sở dĩ làm ra quyết định này Chủ yếu là ta nghĩ viết một quyển sách Một bản liên quan tới trận pháp tri thức sách Nữ cử nhân sường sốt một chút Lại nghe vân bất lưu nói ra Những năm này ta đều đang nghiên cứu trận pháp Thế nhưng những kiến thức này lại không được thể hệ Cho nên ta muốn chỉnh để ý một cái Đến lúc đó học viện lần nữa tăng nhất hệ trận pháp hệ Đạo sư ta đều thay các ngươi chọn tốt rồi Chính là vị này tiểu nhân nhi mật mật lì tiểu thư Vân bất lưu nói vươn tay ra Mật mật lì từ không trung hạ xuống Rơi xuống trong lòng bàn tay hắn sau đó ngượng ngùng hướng bốn chu hành lễ các ngươi đừng nhìn nàng nhỏ nàng đã đi theo ta học được mấy năm trận pháp tri thức tại trận pháp phương diện tạo nghệ đã không thấp dừng lại vân bất lưu lại nói ta cho các ngươi giới thiệu một chút cái này những tiểu nhân nhi bọn hắn là thượng cổ lưu truyền xuống tới mật những phong nhân nhất tục bọn hắn có rất nhiều chúng ta không có tri thức cùng kỹ thuật bọn hắn lợi hại nhất chính là dùng mật hoa tới cất rượu, sản xuất đi ra mật những còn có thể dùng để tăng cao tu vi. tất cả mọi người há mồm, cho ngươi nếm thử cái gì gọi là mật những. vân bất lưu cười ha ha một tiếng, mở ra bên hông nút hồ lô. sau đó tinh thần lực một dẫn, một đạo tiểu tuyền liền xông ra hồ lô, tại không trung tan thành giọt giọt mưa rượu, hướng phía những học viên kia bay đi. Sơn Giã Nhàn Vân 39 chương 380 thật là duyên phần A ngộ không từng đạo từng đạo tiểu tuyển bắn vào chúng học sinh cùng đám đạo sư miệng bên trong. Khi tất cả người đều hưởng qua cái kia mật những sau đó, đối với cái này mật những phong nhân nhất tục, lập tức trở nên càng thêm hiếu kỳ cùng nóng bỏng. Thế là, Vân Bất lưu liền cho mọi người cho thấy một cách mật những phong nhân nhất tục cách khác kỹ nghệ. Sau đó rèn đúc hệ cùng tạp học hệ bên kia khoa trưởng nhóm Hai con ngươi liền phát sáng lên Sơn trường Chúng ta có thể mời cách khác phong nhân tộc bằng hữu đến đây chấp giáo sao Chúng ta rèn đúc hệ liền cần dạng này đạo sư A rèn đúc hệ khoa trưởng Là một vị trung niên người nguyên thủy Mặc dù trình độ văn hóa không cao Thực lực cũng rất bình thường Có thể luyện kim là nhất lưu hào thủ Thuộc về trước đây đi theo Vân Bất Lưu học xèn sắt cùng làm ruộng những cái kia bộ lạc người nguyên thủy một trong. Tạp học hệ bên kia tình huống cũng giống vậy. Bọn hắn khoa trưởng cũng kêu lên. Sơn trường. Chúng ta tạp học hệ bên này. Tạo giấy thuật mặc dù cũng tải cải tiến. Có thể hiển nhiên không bằng phong nhân tục các bằng hữu tạo giấy kỹ nghệ. Chúng ta cũng muốn mời bọn họ tới chỉ đạo một phen. Vân Bất Lưu gật đầu nói. Những thứ này đều không có vấn đề Lần này bọn họ chạy tới Vốn chính là cho chúng ta học viện tăng thêm một ít chúng ta thiếu khuyết kỹ nghệ Mặt khác ta hy vọng xây lại một cái lâm thời gấm ban Đối với dệt áo có hứng thú nữ sinh đều có thể báo danh Mọi người nhìn ta bộ quần áo này Có phải hay không cùng vải thô áo gai không đồng dạng đây chính là bọn họ gấm dệt tay nghề Ta hy vọng các ngươi có thể học được sau đó Đem cái này kỹ nghệ truyền thủ đến các ngươi bộ lạc bên trong đi Làm cho tất cả mọi người đều có y phục mặt lại nói tiếp Những thứ này nguyên thủy bộ lạc bên trong Kỳ thật không hề thiếu quần áo Chỉ bất quá đám bọn hắn quần áo đều là áo da thú Áo da thú nghe giống như rất cao to bên trên Có thể cái kia rốt cuộc không phải là địa cầu thôn loại kia trải qua thêm nói từ Sau đó ra công đi ra ra sử dụng áo khoác Cái này thời đại áo da thú hoàn toàn có thể nói là làm ẩu tiêu chuẩn, mà lại áo da thú thông khí tính không phải là quá tốt. Những cái kia bộ lạc mọi người tại lao động thời điểm, bình thường đều sẽ đem áo da thú cởi xuống, hai tay để trần hoạt lên thân. Cho dù là một ít nữ nhân cũng là dạng này, thẳng đến xuất hiện vài thô áo gai tình huống này mới có chỗ cải thiện. Bất quá bởi vì dệt kỹ thuật nguyên nhân cho nên không cách nào làm ra càng cao cấp hơn đồ vật tới. Thế nhưng mật những phong nhân tộc nơi này, lại là có không ít dệt kỹ nghệ. Đặc biệt là tơ lùa kỹ thuật siêu nhất lưu. Mật những phong nhân tộc tất cả mọi người là mặc tơ lùa. Con tầm dệt tơ kỹ nghệ bọn hắn bảo tồn được phi thường hoàn chỉnh. Ngoại trừ dệt tơ bọn hắn còn có thể đem đây chia mảnh đây lần nữa dệt áo. Hơn nữa còn có máy dệt vải. Đây là vân bất lưu muốn làm có thể căn bản làm không được đồ vật. Mặc dù loại kia máy dệt vải cũng là phiên bản cổ đại thủ công máy dệt vải. Có thể có rồi cái này. Ăn ở bên trong áo. liền hoàn toàn có thể giải quyết rồi. Khi vấn đề no ấm có thể giải quyết. Mọi người mới có thể đem tinh lực đặt ở sinh sôi đời sau bên trên. Đặt ở trên tu hành. Bộ lạc mới có thể càng nhanh lớn mạnh. Nhân khẩu mới có thể cao tốc bắn ra. Vân bất lưu cảm thấy chính mình vì cái này thời đại phát triển cũng coi là nhọc lòng rồi. Khi từ chức diễn thuyết kết thúc về sau. Vân bất lưu liền để cho các học viên giải tán. Đồng thời để cho mật những phong nhân nhất tục thêm cùng những học viên này thân cận một chút. Tăng tiến lẫn nhau hiểu rõ. Những cái kia trước đây vân bất lưu tương đối quen thuộc bộ lạc tiểu thiên tài nhóm Bây giờ đã thành rồi học viện mới đạo sư Đang giải tán sau đó Bọn hắn liền hướng vân bất lưu sông tới Đáng tiếc viêm minh mấy người bọn hắn Rõ ràng muốn nhanh hơn bọn họ trở thành đạo sư Kết quả lại bị vây ở trận bên trong 5 năm Mặc dù 5 năm qua Thực lực tiêu thăng rất nhanh Có thể muốn nói dạy bảo học viên lại là đã rơi xuống không ít sơn trưởng nhất định phải từ chức sao viêm triều hỏi ngữ khí hiển nhiên có chút không vui vân bất lưu cười cười hướng góc nhỏ bên trong một thân ảnh vẫy vẫy tay hầu huyên ngươi thế nào cũng tới học viện rồi hầu tử nhảy dựng lên chi chi kêu vài tiếng khoa tay múa chân vò đầu bước tay một phen liền cùng vân bất lưu tiến hành tinh thần liên tuyến vân huyên đệ Không nghĩ tới ngươi thế mà làm thế này cái học viện. May mà ta tới. Nếu không ta còn không biết có thể dạng này cùng nhân loại giao lưu. Vân bất lưu cười ha ha một tiếng. Nói. Xem tới những năm này. Ngươi trưởng thành cũng rất nhanh. Tại học viện có không có người khi dễ ngươi. Ngươi bây giờ tên gọi là gì sẽ không còn gọi hầu tử đi. Vân bất lưu không có dùng tinh thần truyền âm. Cho nên mọi người nghe được lời này lúc. Những người khác nhau nhau kêu lên Sơn Trường Chúng ta có thể không có khi dễ nó Nó lợi hại đâu đúng đấy Hầu tử vừa tới học viện mấy ngày nay Liền đem viêm triển bọn hắn khi dễ bên cạnh một thiếu niên gãi đầu Có chút lúc túng nói Tiên sinh Ta đã có thể đánh thắng hầu tử thiếu niên này chính là viêm triển Bị hầu tử đánh bại sau đó Viêm triển thế nhưng là cố gắng gấp bội liền vì hướng hầu tử lấy lại danh dự Trước đây tiểu thí em bé Bây giờ đã trở thành cao cường trắng thiếu niên Thân giống như thiết tháp So với hắn vân bất lưu còn cao hơn một hai cái đầu tới Nhìn xem cái này cao cường trắng thiếu niên Vân bất lưu thẳng than thở thời gian cực nhanh Hắn phát hiện chính mình đi tới thế giới này Tựa hồ đã nhanh 20 năm rồi Nếu như an nhiên không phải là sớm như vậy rời đi Có lẽ bây giờ chính mình nhi nữ cũng sắp có lớn như vậy đi Tất cả mọi người gọi ta như vậy À hầu tử cào phía dưới Nâng đỡ kim cô Kim cô đã có chút phai màu rồi Nhìn vô cùng bẩn cảm giác Học viện rất tốt Cũng không có người sẽ khi dễ ta một con hầu tử Nếu ai dám khi dễ ta Ta liền lấy cây gậy gõ bọn hắn Vân bất lưu thu hồi tung bay suy nghĩ Mỉm cười nói Ngươi kim cô đắt bạc màu. Quay đầu ta chuẩn bị cho ngươi cách làm bằng vàng. Nếu không. Ta cho ngươi đặt tên đi ngươi cảm thấy ngộ không thế nào hầu tử gãi đầu một cái. Cuối cùng nói. Có cái gì đặc biệt ý tứ sao vân bất lưu cười ha ha một tiếng. Nói. Đương nhiên là có thuyết pháp. Hồng mông sơ tịt vốn không tính. Đánh vỡ gian ngoan tu ngộ không. Là ý nói lúc thiên địa sơ khai. Mọi người nguyên bản cũng không có gì quy tắc. Có thể dần dà. Cũng liền tạo thành trọn vẹn làm việc chuẩn tắc. Những thứ này chuẩn tắc có chút là tốt. Có chút là không tốt. Muốn đánh vỡ một ít ngu muội, Không tốt quy tắc. Còn cần bắt đầu lại từ đầu suy nghĩ. Mọi người nghe được vân bất lưu như vậy giải thích liền đi theo đốt lên đầu tới. Vân bất lưu lại nói. Còn có một cách khác giải thích. Nếu như dùng tu hành để giải thích, chờ các ngươi đến rồi thiên cấp, gần tiến nhập hoang cấp thời điểm, liền cần lính ngộ một ít thiên địa pháp tắc, khiến cái này thiên địa pháp tắc hình thành một tòa lĩnh vực. Mà muốn lính ngộ những cái kia thiên địa pháp quy pháp tắc, liền cần tiến nhập linh hoạt kỳ ảo ngộ đạo cảnh giới. Cho nên, đánh vỡ gian ngoan dâu ngộ không, cũng có thể xem thành là. Muốn đánh phá thiên địa quy tắc đối với bản thân chói buộc. Còn cần tiến nhập linh hoạt kỳ ảo ngộ đạo chi cảnh. Nghe được lời giải thích này, mọi người nhao nhao gọi tốt hầu tử cũng vỗ bắp đùi mình đi theo gọi tốt. Đương nhiên, nó chỉ có thể dùng tinh thần lực tới gọi thân thể nó cấu tạo, rốt cuộc cùng nhân loại khác biệt. Nhìn xem cao hứng hầu tử. Vân bất lưu cười ha ha. Thật là duyên phần A ngộ không Sơn giã nhàn vân 39 chương 381 nha tiểu bạch. Đã lâu không gặp ngươi thật là bởi vì nghĩ biên soạn trận pháp chi thư mới từ chức trở lại Sơn trưởng căn phòng. Nữ cử nhân liền trực tiếp hỏi vân bất lưu. Vân bất lưu mỉm cười nhìn xem nàng. Trở về câu nói. Bằng không đâu nữ cử nhân cao mày nói. Tiên sinh. Học viện cần ngươi lãnh đạo. Ta tu vi chiến lực mặc dù so với ngươi còn mạnh hơn. Có thể ngươi cách khác mới có thể thắng qua ta không chỉ mười lần. Nàng nói. Đem một cách khác từ trong quan tài leo ra thượng cổ tu sĩ hoa thừa phong sự tỉnh. Cùng vân bất lưu nói một lần. Cuối cùng nói. Nếu như không phải là tiên sinh đề điểm. Ta bây giờ còn đang thực nhân ma bộ lạc bên trong mù hốn. Làm lấy hận đời. Nhưng lại là chuyện vô bổ chuyện ngu xuẩn. Cho dù có lính ngộ tối đa cũng bất quá là giống hoa thừa phong như thế thu vài cách đệ tử. Vân bất lưu có chút kinh ngạc nhìn xem nữ cử nhân. Thật có cái khác thượng cổ tu sĩ xuất hiện đạt đến khẳng định trả lời chắc chắn sau đó. Vân bất lưu mới khẽ vuốt cằm. Cuối cùng hỏi. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết thế giới này lớn bao nhiêu đi cùng ta nói một chút. Thế giới này. Nhưng còn có đại lục khác chưa vậy nếu có Ngươi cảm thấy Đại lục khác phía trên có không có khả năng tồn tại thượng cổ trận pháp Truyền tống năm đó hủy diệt thế giới này văn minh cái kia thế lực Còn sẽ lần nữa hàng lâm nữ cử nhân mắt nhìn vân bất lưu Ánh mắt lấp lóe Gật đầu nói Thế giới này tự nhiên có đại lục khác Mà lại ta cảm thấy Hiện tại lục địa diện tích so trước kia nhỏ Có thể là trận đại chiến kia đem trước đây đại lộ đánh nát đi trước đây cái kia phiến thiên địa liền tồn tại năm cách lục địa. Cách này địa phương hẳn là trước đây phồn thịnh nhất Trung Châu. Chúng ta khương tục ở chỗ này. Hoa thừa phong bọn hắn kiếm tung cũng ở nơi đây. Vô cực tiêu giao môn cũng ở nơi đây. Ngươi! Họ khương vân bất lưu sưởng sốt một chút. Cười nói. Ta vẫn cho là các ngươi bộ tộc này không có họ. Chỉ có một cái tên đâu đúng Ta gọi Khương Hòa nữ cử nhân gật đầu nói Mặt khác Ta cảm thấy cái khác tứ Đại Châu cũng hẳn là tồn tại thượng cổ trần pháp truyền tống Có lẽ một ngày nào đó Những cái kia trước đây hủy diệt thế giới này văn minh thế lực này Sẽ còn lần thứ hai trở về Cho nên Tiên sinh Ở lại đây đi vân bất lưu ngẩn người Sau đó nở nụ cười ngươi nói như vậy mắt Chính là vì muốn cho ta ở lại đây đi thật là Không cần thiết sáng này hù dọa ta Ta nhát gan Không có việc gì có ta ở đây Ta bảo vệ ngươi nữ cử nhân cười nói Thế là Vân bất lưu cho nàng một cái liếc mắt Để cho chính nàng lính hội Dừng lại Vân bất lưu lại hỏi Ngươi nói Trước đây cái kia hoa thừa phong vừa đến liền chỉ mặt gọi tên muốn tìm ta nữ cử nhân gật đầu nói Cho nên, tiên sinh là thượng cổ kiếm công người vân bất lưu lắc đầu. Ta nói, ta đến từ địa cầu bộ lạc. Nữ cử nhân sao động ngẩng đầu lên. Tiên sinh lừa gạt một chút những người khác thì cũng thôi đi. gặp ta liền không cần thiết đi ta đã lặng lẽ điều tra trên phiến đại địa này tất cả bộ lạc. Căn bản là không có tiên sinh nói cái gì địa cầu bộ lạc. Càng thêm không có tướng mạo cùng tiên sinh tương tự cách khác bộ lạc. Tiên sinh tướng mạo cùng chúng ta thượng cổ tu sĩ tương tự, rất hiển nhiên cũng là thượng cổ nhân loại. Bài trừ thượng cổ nhân loại hậu rồi cách này tuyển hạng mà nói, liền chỉ còn lại thượng cổ nhân loại cách này một khả năng. Vân bất lưu sườn sốt một chút. Cuối cùng bật cười nói. Tùy ngươi nghĩ ra sao đi dù sao có phải hay không thượng cổ nhân loại. Khác nhau kỳ thật cũng không lớn. Sinh ở thế giới này cũng không phải ta mong muốn. Bất quá hoa thừa phong cùng ta khẳng định không có thủ. Đoán chừng là nghe nói danh hiệu ta. Muốn nhận thức một chút đi nữ cử nhân gặp vân bất lưu khăng khăng muốn từ chức. Đành phải nói. Ngươi đã nhất định phải từ chức. Vậy ngươi phải đem tiểu hương cơ lưu cho ta. Ta hiện tại đã thành thói quen nàng coi ta trợ thủ rồi. Vân bất lưu mỉm cười nói. Tiểu hương cơ có nguyện ý hay không lưu? cái này chính ngươi hỏi nàng. Mặc dù nàng một mực gọi ta chủ nhân Có thể ta cũng không có làm nàng xem như ta tư nhân vật thưởng thức Nàng đi ở Ta liền không làm cưỡng chế sao phá hủy Hết thầy xem chính nàng ý nguyện Nữ cử nhân há to miệng Cuối cùng khẽ thở dài Vậy khẳng định không đùa ngươi cũng không biết tiểu hương cơ đối với ngươi có bao nhiêu không muốn xa rời Vân bất lưu cười ha ha nói Ai kêu các ngươi trước đây cả đám đều trướng mắt nàng cho nên nói không nên xem thường bất luận cái gì nhỏ yếu. Hôm nay nhân ra nhỏ yếu. Ngày khác chưa hẳn không thể long đằng cửa tiêu. Chúng ta làm phần này giáo dục công việc càng là nên đối xử như nhau công bằng. Tiên sinh dạy bảo. Ta nhớ kỹ tốt. Ngươi đi làm việc trước đi đúng. Ban đêm mọi người liên hoan. Ngươi để cho nhà ăn bên kia làm nhiều chút chuẩn bị. Ta mời mọi người uống rượu Thuận tiện cùng mật những phong nhân nhất tộc thân cận một chút Xem Vân Bất Lưu có đuổi nàng rời đi ý tứ Nữ cử nhân lại nói Tiên sinh ngươi còn thiếu nợ ta 7 năm thời gian không có trả Đừng nghĩ chơi xấu ngươi thế nhưng là làm người sư trưởng người Lần thứ hai nghe được nàng nhắc lên việc này Vân Bất Lưu liền biết Nàng kỳ thật cũng không chiêu rồi Thế là hắn lo nhẹ phía dưới, nói, như vậy đi ta tự đi sơn trưởng chức, nhưng ở học viện bên này, ta yêu nguyên treo cách vinh dự sơn trưởng kiêm học viện cố vẫn danh hào. Có chuyện gì không thể quyết định, ngươi có thể tới cùng ta nghiên cứu thảo luận một cái, có thể học viện thường ngày quản lý, ta liền không tham dự rồi thời gian không đủ. Tiên sinh muốn làm gì sự tình nếu như không phải là chuyện quan trọng gì có thể phân phó những người khác làm. Vân bất lưu lắc đầu nói. Những người khác thật đúng là giúp không được gì. Ví dụ như biên soạn trận pháp chi thư. Phủ văn cấm chế chi thư. Những thứ này ai có thể giúp ta chỉ có thể chính ta suy nghĩ. Dừng lại. Hắn lại nói. Đúng rồi. Người nói cái kia hoa thừa phong trước đây nói qua. Năm năm sau sẽ trở lại để cho đệ tử khiêu chiến chúng ta thư viện học viên. Nếu như hắn tới. Ngươi cho ta biết một cái. Ta cùng hắn nói chuyện. Nhìn hắn biết hay không cách khác kỹ nghệ. Nếu như hiểu được luyện đan chi pháp. Vậy liền hoàn mỹ. Ta cảm thấy tiên sinh có thể suy nghĩ nhiều thử một chút đi không thử một chút làm sao biết đúng hay không. Ngày thứ hai. Vân bất lưu liền rời đi học viện. Bất quá chỉ là tạm thời rời đi. Mặc dù từ đi tới sơn trường chức, có thể học viện một ít chuyện, vân bất lưu không thể không để ý một chút. Có một số việc, không phải nói ném liền có thể ném, mà lại mật những phong nhân nhất tục sự tình. Hắn cũng phải để ý một chút, miễn cho cách này những tiểu nhân nhi chịu đến khi dễ, mọi người làm cho không thoải mái. Ngồi tại hổ tử trên lưng, vân bất lưu cùng cử nha tiến hành tinh thần liên tuyến, nói cho nó biết chính mình trở về rồi. Một đường cùng cử nha nói chuyện phiếm. Đến rồi núi tuyết lớn sau đó. Cảm giác được khí tức lão cổ liền chủ động cùng hắn tiến hành tinh thần liên tuyến. Ngươi đây là ra ngoài rồi thế nào một cách liền mất tích nhiều năm như vậy vân bất lưu cười nói. Ngươi cả ngày sống ở đó tối tăm không mặt trời địa phương. Làm sao biết thời gian trôi qua bao lâu ta không có miệng Không sẽ hỏi sao lão cổ kinh bị rồi hắn một cái Lại hỏi Không xảy ra chuyện gì đi không có việc gì Chính là không cẩn thận bị vây ở một cách địa phương Hiện tại mới ra ngoài Vừa cùng lão cổ nói chuyện phiếm, Một bên vòng quanh núi tuyết lớn chân núi trở lại bờ hồ Trên đại tuyết sơn tòa kia băng động, hổ tử đã không dám tiến vào rồi, sợ kẹp lại ra không được. Trở lại bờ hồ vân bất lưu liền thật dài dối lưng một cái. Kết quả liền gặp tiểu bạch từ trong hồ chui ra. Ở tiểu bạch, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm a hưu. Tiểu bạch hóa thành một đảo luyện không trực tiếp hướng hắn đánh tới.